Ha, ha phải không, vẫn là lỗi tử có tiền đồ, này một thân sức lực, ở công trường làm việc kia thật đúng là như cá gặp nước. Phó lôi chịu chịu khoe miệng, hắn chính là không gì học vẫn cũng biết lưu thúc này thành ngữ dùng rất có vấn đề, làm cu ly còn có thể kêu như cá gặp nước. Được rồi, đừng lao, chạy nhanh vào nhà đi, còn không chế mất mặt ta. Trương Tuệ Diễm đi vào sân, trừng mắt nhìn nhà mình này không tiền đồ đại nhi tử liếc mắt một cái. Đến công trường đi ra cu ly là gì sáng giỏi sự sao mà, còn tuy tiện ở hàng xóm trước mặt nói ra, về sau người khác nhìn đến bọn họ hai vợ chồng không được chỉ chỉ trỏ trỏ, đừng nói mặt mùi chính là áo trong đều không có. Phó lỗi nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, cũng không phản bác, cùng hàng xóm nhóm lại chào hỏi cũng đã bái cái thời trẻ, liền đi theo mẹ nó hướng nhà mình trong phòng đi. Vừa mới phó văn đã ôm con của hắn vào phòng. Toàn bộ hành trình không cùng hắn cái này đại ca nói qua một câu. Chương 185 Phó người nhà 2. Phó gia không lớn, chỉ có hai gian nhà ở hiện tại hai gian trong phòng mặt muốn tế hạ tam người nhà, nơi này khẳng định là phải có chút học vấn. Trương Tuệ Diễm làm nữ chủ nhân lúc trước vì có thể đem nhi nữ đều nhận được bên người chủ, đó là hao tổn tâm huyết. Hai gian phòng mỗi gian cũng liền 10 m vuông tả hữu, nàng đem một gian phòng từ trung gian ngăn cách Bên trong tiểu gian cho khuê nữ một nhà ba người trụ, bên ngoài này gian thả cái bàn đương phòng khách dùng. Một khắc gian phòng nàng trực tiếp liền cho tiểu nhi tử một nhà, rốt cuộc nàng trong lòng vẫn là minh bạch, khuê nữ đều là bắt đi ra ngoài thủy, chỉ có nhi tử mới có thể cho nàng dưỡng lao, cho nên nhi tử đãi ngộ tự nhiên so khuê nữ hảo. Đến nỗi bọn họ hai vợ chồng già, sớm tại mấy năm trước liền dọn tới rồi bên cạnh đóng thêm ra tới một gian trong phòng nhỏ đi. Đóng thêm ra tới nhà ở có thể nghĩ sẽ như thế nào, diện tích còn không có nguyên bản hai cái nhà ở đại đâu, cũng bị chia làm hai cái cách gian, bên ngoài cái này bàn một trường giường đất, hai vợ chồng ra ngủ, đông lánh hạ nhiệt, mà sau cái kia cách gian tắt phóng trong nhà tạp vật. Đến nỗi phòng bếp, mọi nhà đều là ở trong sân đáp cái bếp lò nấu cơm. Phó lôi ngồi ở nhà chính nhỏ hẹp ghế trên, ánh mắt nhìn quét một vòng, nghĩ thầm nơi này một chút cũng chưa biến A còn cùng hắn lúc trước ở thời điểm giống nhau như lúc. Toàn bộ trong nhà hắn đối cái này bàn tay đại nhà chính ấn tượng sâu nhất, bởi vì nơi này đã từng là hắn ngủ 5 năm phòng ngủ. Lúc trước đệ đệ phó văn kết hôn sau, nàng mẹ khiến cho hắn từ kia phòng dọn ra tới, đem nhà ở đảo cấp đệ đệ hai vợ chồng trụ, nói hắn dù sao liền một người, chú nào đều phương tiện, cho nên hắn liền bắt đầu trời tối ở nhà chính chi hai khối tấm ván gô đưng giường. Hương Đông liền phải thu hồi tới không địa phương nằm sinh hoạt. Sao trở về như vậy đột nhiên, cũng không mang cái tin Nhi trở về. Phó nuôi lớn ở Nhi tử đối diện ngồi, đôi mắt ở Đại Nhi tử trên người quét một vòng, nhìn hai tử không ốm lúc này mới yên lòng. Ta ở công trường ngày thường công tắc không có thời gian, lại nói viết thư gửi thư gì cũng lãng phí tiền, dù sao cũng không xem như quá xa, ta nghĩ sau liền trực tiếp đã trở lại. Phó lôi đồng dạng cũng đánh giá hắn ba một vòng, nhìn đến trên mặt hắn ra tăng nếp nhăn, trong lòng cũng không chịu nổi. Ở cái này trong nhà, hắn là nhất không được gỡ thích đứa bé kia, mà hắn ba lại là trong nhà này con bỏ già, Vĩnh viễn là làm việc cái kia. Tuổi trẻ thời điểm đi làm kiếm tiền dưỡng ra, hiện tại đem công tác cho nhi tử, hắn ở nhà cũng không nhàn dối quá. Đúng vậy, đối, tránh tiền đừng loạn hoa, tích cóc lên về sau nói cái tức phụ. Phó nuôi lớn trong lòng thở dài, đối với cái này đại nhi tử, hắn không phải không ấy nãy, Tức phụ đem sở hữu tinh lực cùng trong nhà tiền đều dùng ở tiểu nhi tử cùng tiểu khuê nữ trên người, đối cái này đại nhi tử xác thật có điều thua thiệt. Hắn xem ở trong mắt đau ở trong lòng, chính là cùng chính mình Tức phụ lại nói không thông đạo lý, vì gia đình hòa thuận, hắn cuối cùng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn chính mình đại nhi tử chịu khắc khe. Đại ca, ngươi ở đâu cái đơn vị a? Là ở chúng ta Vê đốt Thị sao? Kim Khải Văn hỏi. Vừa mới vào nhà thời điểm, nhị ca một nhà cùng mẹ vợ đều ôm hài tử vào đường trong. Bọn họ hai vợ chồng lại lưu lại chuẩn bị nghe một chút đại cứu ca bên ngoài trải qua. Hắn nghe đại cứu ca nói là ở công trường Mắc Mưu Lâm thời công. Trong đầu liền suy nghĩ, Vê đốt Thị gần một năm tới nơi nào có công trình ở khởi công đâu. Hắn thật đúng là không nghĩ ra được. Cho nên cảm thấy nếu không đại cứu ca chính là không ở V đúc thị, nếu không đại cứu ca chính là gật người. Không ở thành phố, là ở xây thành một công ty phía dưới một cái chi nhánh công ty làm việc. Phó lôi nói đơn giản một chút. Kim Khải Văn cùng phó núi lớn nghe xong đều gật gật đầu, một bộ hiểu rõ biểu tình. Xây thành công ty bọn họ vẫn là nghe quá, nghe nói phân vài cái công ty, có một năm cái kia đơn vị còn đến bọn họ thành phố tới làm công trình đâu. Hiện tại vê đút trung tâm thành phố cái kia bách hóa đại lâu chính là nhân ra cái. Ở công trường làm việc mẹ đi. Phó nuôi lớn hỏi, hắn đau lòng nhi tử, rồi lại nói không nên lời làm hắn đừng làm về nhà tới nói. Trong nhà như vậy tiểu nhân địa phương, hắn liền như vậy điểm về hưu tiền lương. Dưỡng hai nhà người đã miễn cưỡng, nếu là hơn nữa đại nhi tử, thật là phi thường khó khăn. Đại ca, ngươi một tháng tiền lương không ít đi. Không đợi phó lỗi trả lời hắn ba vấn đề. Bên cạnh ngồi Phó Dung liền tới rồi như vậy một câu. Phó Lôi lúc này mới ngẩn đầu nhìn cái này muội mội liếc mắt một cái, còn hành đi, dù sao cũng là trọng thể lực sống, trừ bỏ có thể ăn no ngoại, đến là có mấy đồng tiền lấy. Phó Dung nghe hắn nói có tiền tức khắc đôi mắt liền sáng, Kim Khải Văn sao có thể không biết tức phụ tưởng chính là gì, ở nàng vừa muốn há mồm thời điểm, chạy nhanh kéo nàng một phen. Tiểu Dung, ngươi vào nhà nhìn xem nha nha đi, Cái này điểm nàng hẳn là tỉnh ngủ đi. Tư nội tâm nói, hắn cũng muốn biết đại cứu ca đi ra ngoài một năm tránh bao nhiêu tiền trở về, nhưng là hắn lại so với chính mình tức phụ có chừng mực nhiều, bọn họ một cái ngoại gà nữ, hiện tại có thể ở lại ở nhà mẹ đẻ đã thực không tồi, chính là đại cứu ca kiếm lại nhiều tiền, bọn họ bên ngoài thượng đều không thể nhớ thương, phải biết rằng nhị tẩu cũng không phải là cái đèn cạn dầu tưởng phân ly canh cũng chỉ có thể chờ này tiền giao cho mẹ vợ trong tay sau, lại làm tức phụ đi khóc khóc than. Nàng tỉnh đã kêu gọi. Phó Dung hiển nhiên không có chính mình nam nhân tâm nhãn nhiều, cho nên bị này một gián đoạn, trong lòng có chút không thoải mái. Kim Khải Văn vẫn là một bộ hảo tính tình bộ dáng, nói, nha nha không tỉnh vừa lúc, ngươi này còn có thân mình đâu, cũng đi theo vào nhà nằm nằm đi. Phó Dung rất muốn nói ta không đi, Nhưng là tiếp thu đến nam nhân cho chính mình đưa qua ánh mắt sau, đem muốn tới miệng nói lại nuốt đi vào, kia hành đi, ta đi vào nằm một lát. Nói xong cũng không cùng nàng ba cùng đại ca chào hỏi, xoay người liền trở về chính mình phòng. Ha ha, đại ca ngươi đừng trách móc, tiểu dung mới vừa hoài thượng thân tử, trong lòng tiêu, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Kim Khải văn một bộ ngựa ngùng bộ dáng, phó lôi gật gật đầu, không nói chuyện, nhưng là trong lòng lại tưởng. Phó Dung này không phải mới vừa hoài thân mình a mà là vẫn luôn hoài thân mình, bởi vì nàng đối chính mình cái này đại ca thái độ trước nay đều là như thế này, ái đắp không tiết lý, phòng trừng cũng là xem hắn ở cái này ra cha không thương mẹ không yêu, cho nên nàng cũng chướng mắt hắn cái này đại ca. Lúc này, Trương Tuệ Diễm cùng nàng con dâu triệu tinh cùng nhau từ kia phòng đi ra, vừa thấy đến phó lỗi liền không sắc mặt tốt, hơn nữa chất vấn nói, ngươi vừa trở về liền gây chuyện. Vừa mới làm gì đá ngươi cháu trai? Đá hỏng rồi làm sao bây giờ? Vừa mới bọn họ ở trong phòng chính là hỏi, tiểu khải nói là người xấu đá hắn hắn mới té ngã, kia chẳng phải là nói phó lôi đem người đá đảo sao, nàng nghe xong trong lòng liền có một cổ hỏa, tiểu nhi tử đại tôn tử, đều là nàng mệnh căn tử A. Đại ca, tiểu khải nếu là có cái gì làm không đúng, ngươi cùng ta nói là được, chúng ta là người một nhà, tiểu khải là ngươi thân cháu trai. Như thế nào còn động thượng thủ, như vậy tiểu nhân hài tử nhưng không cầm chúng ta đại nhân đã. Triệu tính ở bên cạnh cũng tới một câu, xem nàng kia đỏ mắt hồng bộ ráng, vừa mới là bồi hài tử cùng nhau đã khóc. Phó lỗi nhìn đến như vậy quen thuộc một màn, nội tâm không khỏi rơi lệ đầy mặt, ra vẫn là cái kia ra, thân nhân vẫn là những cái đó thân nhân, cho dù hắn rời đi một năm thời gian, trong nhà hết thể cũng vẫn là không có biến quá. muội ngươi ngươi xem ngươi lời này nói Ta nếu là sớm biết rằng là ta cháu trai phát lại đây đánh ta, ta tán thành bị đánh mấy lần cũng không thể động cất ra, ta không phải không biết sao, lúc ấy ta mẹ đuổi theo đánh ta, ta tránh ta mẹ cũng chưa thời gian, sao có thể cố thượng dưới lòng bàn chân A. Nhưng hắn phó lôi đã không phải năm đó cái kia chỉ biết nhẫn mại phó lôi, trải qua này hơn nửa năm tiểu chu đối hắn dạy dỗ, hắn tuy rằng không thể nói đánh biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng là đối mặt trường hợp như vậy. Hắn trong lòng cũng là không sợ gì cả, bởi vì hắn biết, lúc này nếu là hắn trầm mặc hoặc là lùi bước khẳng định sẽ bị tiểu chu nhạc báng. Trưng 187 đừng ngăn đón. Được rồi, được rồi, đều bất tranh cãi, lao đại ngươi cũng đúng vậy, chính là ngươi cháu trai không đúng, hắn không phải còn nhỏ sao, ngươi lớn như vậy người liền không thể nhường một chút hắn. Còn có ngươi, đều nói việc này qua đi liền đi qua, lao đại thật vất vả trở về ăn tết, cũng không phải cố ý. Ngươi còn không thuận theo không buông tha làm gì. Hôm nay là đại niên 30, có gì sự không thể chờ thêm năm lại nói, thế nào cũng phải lúc này xảo, đây là năm sau cũng không nghĩ quá ngừng nghỉ nhật tử đúng không. Phó nuôi lớn xem trước mặt này mấy cái đều bổ nhào ga dường như, đau đầu vô pháp vô pháp, nếu là thường lui tới, hắn cùng lắm thì ra cửa đi bộ đi, nhắm mắt làm ngơ, hắn đi bộ một vòng trở về trong nhà nên đánh nên mắng đều xong việc, nhưng là hiện tại không được a Tiết nhất, hắn lúc này đi ra ngoài người khác đều có thể biết nhà hắn sao điện. Bị bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lại đứng dậy. Phó mẹ nghe xong phò nuôi lớn nói, nguyên bản đều đến bên miệng mắng chửi người nói lại nuốt trở vào. xác thật tiết nhất, lại xảo lại nháo kho coi, ở nhà thượng nàng trong lòng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Lão đại đi ra ngoài một năm, này tiết nhất trở về, còn không được đem tránh tới tiền đều giao cho nàng cái này đương mẹ nó bảo quản a Nàng đại tôn tử vừa lúc mấy ngày hôm trước xảo muốn ăn thịt, trong nhà ăn Tết liền bán nhị cân thịt, còn chờ hôm nay làm vần thắn nấu ăn sử dụng đâu? Nàng liền nhẫn tâm không đáp ứng hài tử, nếu là nàng trong tay dư giả, có phải hay không có thể đi nhiều cắt hai cân thịt, cấp hài tử đỡ thèm. Cho nên đến miệng nói nói ra liền thay đổi cái mùi vị, "Hành, tiết nhất, ta cũng không cùng ngươi nói cái này, chờ thêm năm xem ta như thế nào thu thập ngươi." Đây là nàng chịu thua thiền ngoài miệng. Người trong nhà đều biết Triệu tính xem bà bà liền như vậy Minh là tức cổ Phi thường không hài lòng Nàng nhi tử bị người mắng bằng gì liền như vậy nhịn Lại nói vừa mới đại bá ca đối nàng liền Con mắt cũng chưa nhìn một chút Vừa thấy chính là không thấy thượng nàng Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Ở lão phó ra cực chịu Coi trọng triệu tính như thế nào Có thể nhận đến đi xuống Ba mẹ, các ngươi cũng quá bất công Ta nhi tử liền như vậy bạch bạch bị đánh Hành Các người láo phó ra quá ngừng nghỉ nhật từ đi, ta mang theo hải tử hồi chúng ta láo triệu ra. Triệu tính vẻ mặt oán giận, hung hăng trừng mắt nhìn đại bá ca liếc mắt một cái liền xoay người về phòng đi. Nàng ở phó ra tốt nhất xử nhất chiêu chính là nói muốn mang phó ra đại tôn tử hồi triệu ra. Ngày thường nàng bà bà nghe xong nàng lời này đều không cho đâu, hướng chi hôm nay là 30, cho nên nàng đoán chắc nàng chỉ cần nói như vậy ba bà, bà khẳng định vì hài tử cũng đến cho nàng cùng hài tử hết giận. Tiểu tinh á quả nhiên, phó mẹ vừa nghe con dâu muốn mang đại tôn tử 30 hôm nay về nhà mẹ để liền chịu không nổi, chạy nhanh muốn đi trước đem người trần an. Loại tình huống này phó lỗi nhìn bao nhiêu lần, sao có thể không biết đệ tức phụ cái bản, nguyên lai like hắn không so đo hiện tại hắn nhưng không như vậy dễ nói chuyện, dôi tay liền đem muốn đuổi theo phó mẹ giữ chặt. Mẹ, ngươi đừng đi. Làm ta nhị đệ hảo hảo cùng đệ mội nói nói, này tiết nhất liền không có mang hài tử về nhà mẹ đẻ đạo lý, trừ phi nàng là không tính toán cùng nhị đệ qua. Ngươi nói gì thí lời nói, ngươi đệ đệ hai vợ chồng quá hảo hảo, ngươi nhưng đừng châm ngòi ly gián Phó mẹ bị giữ chặt lại nghe đại nhi tử nói nhiều như vậy chắc tâm nói lập tức đã quên vừa mới ý nghĩ, xoay người liền chuẩn bị phun hắn. Đó chính là bái, ngươi cũng nói đệ muội cùng nhị đệ quá hảo hảo. Này phần lớn năm mang theo hài tử phải về nhà mẹ đẻ, lao triệu ra còn biết xấu hổ hay không? Chứ bỏ bị hưu về nhà khuê nữ, ta xem thật đúng là không nhà ai có khả năng đến ra như vậy sự. Lao triệu ra nhưng phạm là yếu điểm mặt cũng không thể làm đệ mội trở về a ngươi nói có phải hay không cái này lý? Phó lội hơi hơi sườn khai thần, tận lực tránh đi phun ra phạm vi. Cho nên nói triệu tinh chính là mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cũng không có khả năng lưu nàng ở kia ăn tết, khẳng định còn phải cho nàng đưa về tới. Đến lúc đó nàng không riêng gì mặt mũi, chính là áo trong đều mất hết. Phó mẹ ngấm lại lời hắn nói cảm thấy đúng vậy, chính là cái này lý, con dâu chính là mang theo tôn tử đi triệu gia, triệu gia cũng không thể lưu nàng ở kia ăn tết, con dâu lại không địa phương đi, còn không được về nhà tới a. Nàng vẫn là trừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái. Đem chính mình cánh tay từ hắn móng đuốt hung hang rút ra, bất quá rốt cuộc là không ở truy đi vào. Trong phòng triệu tính đương nhiên cũng nghe tới rồi đại bá ca nói, xem bà bà không động tĩnh cũng không có vào nhà ngăn đón nàng, lập tức biết bà bà đây là nghe lọt được. Nàng trong lòng táo giận, nhưng là hiện tại nàng bị chính mình ra đến đài trên dưới không tới, nếu là không ai ngăn đón nàng, nàng không đi giống nhau làm người chê cười. Ta mệnh sao liền như vậy khổ. Không cầu nhà ngươi tiền không cầu nhà ngươi lợi, còn cho ngươi sinh nhi dục nữ, kết quả người nhà ngươi còn như vậy khi dễ ta, ô ô triệu tĩnh vì tìm cái bậc thang, rứt khoát ở trong phòng làm chính mình nam nhân. Phó văn nguyên bản ôm nhi tử, xem tức phụ như vậy, chạy nhanh buông nhi tử đi ôm tức phụ. Triệu tĩnh đẩy ra hắn, qua đi một phen đem nhi tử ôm vào trong ngực Phó khải nguyên bản đã hảo, đừng mẹ nó này vừa ra dọa lại hoa hoa khóc lên. Vì thế trong phòng tình huống liền biến thành hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Người đây là làm gì? Phó văn thực bất đắc dĩ, nguyên bản nhi tử gào cùng đã chết mẹ ruột giống nhau, liền đem trên giường đất tiểu khê nữ cấp hạ không dám lên tiếng, hiện tại tức phụ lại tới gào trực tiếp đem tiểu khuê nữ cũng cấp dọa khóc. Hắn bất chấp này hai mẹ con, đi qua đi rỗi tay đem trên giường đất đáng thương vô cùng nhìn hắn khóc tiểu khuê nữ ôm ở trong lòng ngực. Người hỏi ta làm gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi ra làm gì, thích nhất đều không thể ngừng nghỉ qua, vừa trở về liền mắng ta nhi tử là xuất sinh, ngươi cái này đường cha cư nhiên liền cùng không nghe thấy giống nhau, chúng ta nương mấy cái cùng ngươi quá thật là bất ức đã chết. Triệu tính xem nam nhân bất an an ủi nàng ngược lại là đi hống khuê nữ, trong lòng tới khí, một phen đem trong lòng ngược hắn khuê nữ đoạt qua đi, ôm ở chính mình trong lòng ngược. Phó văn xem trước mặt đối với gạo mẫu tử ba cái không có biện pháp chỉ có thể mềm rộng khuyên rô. Tính nhi, đều là người một nhà, tất nhất ta cũng đừng tính toán chi ly biết không, ngươi không xem người khác, liền xem ta mặt mũi. Hắn cẩn thận cấp tức phụ không lưng cuối đầu. Ô, ta nếu không phải xem ngươi người hảo, ta đã sớm mang hải tử về nhà mẹ để đi, nhìn đến thời điểm người khác sao chú ý các ngươi lào phó ra. Triệu tính thuận thế đem đầu dựa vào nam nhân trong lòng ngực, đương nhiên trong lòng ngực hải tử có chút vướng bận. Nàng tại đây phía trước cũng đã phóng tới trên giường đất làm nàng chính mình khóc đi. Là, là ta tức phụ nhất thông tình đặt lý. Trong phòng ở truyền ra thanh âm liền có chút mơ mơ hồ hồ nghe không rõ lắm, bất quá hai hải tử khóc thét thanh vẫn như cũ như vậy lành lót. Phó mẹ nghe trong phòng con dâu nói không mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, này tâm mới phóng tới trong bụng. Nhìn trước mặt muốn cười không cười đại nhi tử, nàng trong lòng liền giận sôi máu, bất quá nghĩ vừa mới lão nhân nói Ba hôm nay tốt nhất vẫn là đừng mắng chửi người, nàng vươn tay cách không hung hăng điểm điểm hán. Được rồi, ngươi trở về ăn tết là đại công thần, ta bộ xương giả này còn phải nấu cơm cho ngươi đi. Nói xong xoay người đi ra cửa. Phó lôi ha hả, nghĩ thầm giống như ta không trở lại, các ngươi ở nhà liền đều uống gió Tây Bắc dường như. Trước 186 trước nay đều không phải một mâm đồ ăn. Được rồi, được rồi. Tiểu Khải không có việc gì liền đều đừng so đo, lỗi tử cũng không phải cố ý tất nhất, nói nhau nhau đem hỏa làm hàng xóm chê cười. Phó nuôi lớn lại ra tới ba phải, hắn biết, hắn nếu là không ra tiếng nói hai câu, nhà mình lao bà tử khẳng định đến không thuận theo không bông tha. Hôm nay là đại niên 30, lại ồn ào nhốn nháo lên làm người ngoài chê cười, cho nên hắn thà rằng đem chiến hỏa dẫn đường trên người mình, thà rằng chính mình ăn một trận chửi cũng tưởng một sự nhịn chín sự lành. Quả nhiên, triệu tĩnh nghe công công hướng này đại bá ca liền không cao hứng lên, từ nàng gả tiến phó ra sau, bởi vì chính mình nam nhân được xuống ái, nàng cái này đương tức phủ cũng chịu cha mẹ chồng coi trọng, sau lại lại trao ra sinh đại tôn tử, ở phó gia địa vị liền siêu nhiên. Nàng cũng nhìn ra tới bà bà tâm tư, về sau là tưởng đi theo bọn họ hai vợ chồng quá, cho nên nàng ngày thường ở nhà đều cầm, nghiêm nhiên thành phó gia đệ nhất nhân. Hôm nay chính mình nhi tử bị đại bá ca đánh, mà công công cư nhiên không vì chính mình ra lấy lại công đạo, chuẩn bị một sự nhịn chín sự lành, nay nàng liền không thể nhịn. Mẹ, ta vừa mới xem tiểu khải giống như dọa tới rồi, ta về phòng đi xem hải tử đi. Triệu tính lệnh mặt xoay người lại về phòng, từ vừa mới ra tới đến rời đi cũng chưa đến 2 phút. Trương Tuệ Diễm nhìn ra con dâu không cao hứng, chờ con dâu vào nhà sau. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, trách hắn nói lung tung, đem con dâu đắc tội, ngươi nói cái gì thí lời nói, hài tử đều khóc thành như vậy có thể không có việc gì sao, ngươi cũng không phải hài tử mẹ, mặt sao như vậy lại thượng môi chạm vào hạ môi liền nói không so đo. Phó nuôi lớn bị nàng mắng thói quen, nói như vậy hắn căn bản là không phản ứng, còn bưng lên cái bản ca trắng men, chi lưu một hớp nước trà. Còn có ngươi, một hồi ra liền không làm chuyện tốt, Đương đại bá nhấc chân liền đá cháu trai, ngươi thật đúng là trường năng lực, sớm biết rằng như vậy, ngươi còn trở về làm gì, chết ở bên ngoài được. Phó mẹ quay đầu lại bắt đầu mắng đại nhi tử. Vừa mới nhìn đến đại nhi tử kia một chút vui sướng đã bị cái này đại sự hướng vô tung vô ảnh, hiện tại ở trong lòng nàng dư lại chỉ có tức giận, phiền chán. Ngắm lại cái kia đại tiên nói thật sự quá đúng, cái này lao đại chính là không nên thân, trời sinh chính là tới khắc nàng nhìn xem mới vừa về nhà trong nhà liền không yên phận. Nàng như vậy không thích đại nhi tử là có nguyên nhân, lúc trước nàng mới vừa sinh lão đại không lâu, nhà nàng lao nhân liền bởi vì đi học thời điểm không chú ý bục giảng loại eo, ở nhà nằm một vòng, nàng chính mình cũng là cảm bạo ra phát sốt nàng nhà mẹ đẻ cũng ra điểm sự. Lúc ấy nàng trong lòng liền phạm vào nói thầm, trộm đạo cầm điểm đồ vật đi tìm địa phương tương đối nổi danh đại tiên. kia đại tiên cho nàng nhìn. Nói là nàng đại nhi tử cùng nàng phản hướng, trời sinh chính là tới khắc nàng, chỉ cần đem đại nhi tử tiến đi, đưa rất xa, đối nàng đối nhà nàng liền không có gây trở ngại. Phó mẹ nghe xong hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới là nguyên nhân này, bất quá nàng là thực tin tưởng này đó, cho nên liền khó khăn. Dù sao cũng là mới vừa sinh hài tử mẫu thân, còn mới mẹ đâu, nghĩ đến muốn đem hài tử tiến đi nàng có chút không bỏ được. Ở hơn nữa nàng bà bà đối với nhi tử tìm nàng cái này nông thôn cô nương rất không vừa lòng, ít nhiều hiện tại nàng sinh nhi tử ở phó gia mới có điểm tự tin, cho nên nàng là thật sự không bỏ được cũng không thể đem đại nhi tử tiên đi. Kia đại tiên cũng nhìn ra nàng khó xử, điểm nàng vài câu, phó mẹ lại là tắc tiền lại là nói tốt, nhân ra đại tiên liền cho nàng suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Làm nàng tuy rằng dưỡng nhi tử nhưng là đừng đem hắn đương nhi tử dưỡng là được. Lời này rất không xuôi phó mẹ lúc ấy không nghe hiểu tưởng cụ thể hỏi một chút đại tiên tới kết quả nhân ra đại tiên nói mệt mỏi liền đem nàng đuổi rồi phó mẹ chính mình về nhà cân nhắc vài thiên rốt cuộc hiểu được chính là hà tử đến dưỡng bất quá không thể đường thân sinh dưỡng chính là đối hắn không thể hào bái vì thế phó lỗi tiểu bằng hữu thơ hấu sinh hoạt liền ảm đạm không ánh sáng lên sau lại phó mẹ lục tục sinh phó Văn cùng phó dung hai huy ngồi Phó lôi càng là thành phó mẹ nó nơi chút giận, thật cùng cổ đại đồng dưỡng phu không sai biệt lắm đại ngộ. Mẹ, đây là nói như thế nào, ngươi đại tôn tử nếu là không lên đánh ta cái này đại bá, ta còn có thể đã đến hắn A muốn thật luận khởi ai đúng ai sai, ngươi nói đại bá đánh cháu trai cùng cháu trai đánh đại bá rốt cuộc cái nào sai. Phó lôi ở trở lại phó ra là một chút mệnh đều không muốn ăn, hắn hiện tại không phải một người, là sắp sửa có tức phụ người. Về sau tức phụ còn phải cho hắn sinh nhi tử khuê nữ, nếu là hắn tiếp tục chịu đựng, tùy ý người trong nhà như vậy cha đạp, kia về sau hắn tức phụ cùng hài tử cũng đến cùng hắn liếc mắt một cái, ở phó ra liền kém một bậc. Nhưng là dựa vào cái gì A. hắn là nam nhân, phải vì tức phụ hài tử khởi động một mảnh thiên, ai cũng không thể khi dễ các nàng, cho dù chính mình cha mẹ cũng không được. Tiểu khải không phải hài tử sao? Người lớn như vậy cá nhân còn không biết xấu hổ cùng cái hài tử so đo. Phó mẹ đương nhiên minh bạch nếu là dựa theo lão đại nói, đại tôn tử xác thật không đúng, nhưng là nàng tổng vì chính mình tôn tử đem cái này lý tranh hồi tới. Tiểu hài tử là có thể làm ra như vậy xuất sinh không bằng sự, nếu là không hảo hảo giáo dục, trưởng thành còn có thể hảo lâu. Mẹ, ngươi nói như thế nào cũng ở trường học đơn vị làm nhiều năm như vậy, ta ba vẫn là lao sư. Này đại tôn tử nhưng đến hảo hảo giáo dục, nếu không đều làm người ngoài chê cười. Phó lôi biết nàng mẹ trước nay đều là quảng cáo dùn bên chính mình ra là người làm công tác văn hóa, cho nên ở bên ngoài vẫn là thực chú trọng mặt mũi. Đương nhiên trừ bỏ đối hắn cái này đại nhi tử ngoại, nàng mẹ đó là có thể cầm điều chổi ngật đáp đuổi theo hắn đuổi đi ba điều phố trang sĩ. Ngươi nói gì lời nói, ai xuất sinh không bằng, đây là một cái đương đại bán nên nói nói. Phó mẹ hiện tại liền nghe không được có người nói nàng đại tôn tử không tốt. Ở hơn nữa nói nàng đại tôn tử không người tốt vẫn là nàng nhất không đắc ý đại nhi tử. Nàng lập tức liền tạc. Hán đại bá ngươi ý gì? Ngươi đánh ta nhi tử còn có lý đúng không? Các ngươi lão phó ra cũng quá khi dễ người. Nếu là không thích ta nhi tử vậy nói thẳng. Ta mang theo ta nhi tử về nhà mẹ để là được. Các ngươi không hiếm lạ tôn tử. Chúng ta triệu ra hiếm lạ cháu ngoại. Triệu tinh tuy rằng trở về trong phòng nhưng là vẫn là chi lô thai nghe bên ngoài động tính. Nàng biết bà bà không thích đại bá, cũng biết bà bà xem chính mình nhi tử giống trong mắt dường như, chính mình vào nhà sau, bà bà tổng hội thu thập đại bá vì chính mình nhi tử báo thủ, nào biết vừa mới nói nói mấy câu, đại bá liền khai mắng, còn mắng chính mình ra nhi tử xuất sinh không bằng, này thật đúng là thúc thúc có thể nhận thẩm thẩm không thể nhịn, nàng lập tức giống như là bị dấm cái đuôi miêu, lao tới thời điểm cả người mau đều là tạ tạ, Phó lôi căn bản là không phản ứng triệu tinh cái này để tức phụ, ở trong mắt hắn, nàng trước nay đều không phải một mâm đồ ăn. Hắn không cùng phó người nhà so đo, đó là bởi vì bọn họ là người một nhà, trên người hắn chảy ba mẹ huyết, cùng triệu tinh cái này người ngoài nhưng một chút quan hệ đều không có. Mẹ, ta chính là đương đại bá mới nói chính là thiệt tình lời nói, cũng là sợ hài tử tại như vậy bị các ngươi dung túng đi xuống chậm chế hài tử, người nếu là không muốn nghe. Vậy khi ta chưa nói hảo. Phó lỗi một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn rất muốn nói đứa nhỏ này ở không giáo dục, về sau chính là cái đánh cha chửi má nó no hóa, bất quá nghị chính mình trở về mục đích còn không có đạt tới, hiện tại nếu là thật nói ra nói thật tới, mẹ nó phòng trừng có thể đem hắn đuổi ra đi, cho dù hôm nay là đại niên 30. Chương 188 đệ nhất đem hỏa. Ngươi này một năm đi đâu? Phó nuôi lớn dữ nhà rốt cuộc lưng nghỉ. Lúc này mới có công phu lôi kéo đại nhi tử kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút hắn ở bên ngoài tình huống. Ta đi thành phố hát. Phó lôi không gạt, chính là trong nhà biết hắn ở đâu cũng không có khả năng đi tìm hắn, hắn có như vậy tự tin. Lúc trước hắn là bởi vì cùng phó mẹ đã xảy ra nghiêm trọng xung đột, nhất thời tức giận liền rời nhà đi ra ngoài, cho nên hắn đi đâu nhi trong nhà là không ai biết. Thành phố hát ta. Thành phố hát hảo A phó núi lớn không đi qua nhưng cũng biết cái kia thành thị so với đốt thị muốn phùn hoa Người ở công trường đương lâm thời công A. Như thế nào, có mệnh hay không? Phó núi lớn cùng phó lôi ở trong phòng khách lại nhảy hỏi này một năm tới nhi tử ở bên ngoài phát sinh sự. Phó lôi cũng không có không kiên nhẫn, bất quá đại đa số cùng hắn ba nói đều là công trường sự, khác hắn nói thiếu. Không bao lâu thời gian, trong phòng trước sau không lộ diện phó văn đi ra. Xem đại ca không để ý đến hắn, hắn thẳng ngồi ở cái bàn biên bằng thính. Con có vừa rồi nói phải về phòng hống hải tử Kim Khải Văn, phòng trừng cũng là nghe được động tính, cũng ra tới thấu cái náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn trong nhà không khí khó được hài hòa, thẳng đến phó mẹ đem giữa trưa cơm làm tốt. Ta đều là nên của các ngươi, một đám đều đương đại ra dưỡng, theo ta một cái lao bà tử hầu hạ các ngươi ăn uống, xem ta ngày nào đó rất băng cho các ngươi đều uống gió tây Bắc đi. Phó mẹ hai tay bưng đồ ăn mâm vào nhà thời điểm hùng hùng hổ hổ. Người trong phòng đều thói quen nàng này vừa ra, ai cũng không lên tiếng, coi như không nghe thấy. Phó lôi cảm thấy mẹ nó người này đặc mâu thuẫn, mỗi lần làm xong cơm đều phải mắng vài câu, nói không ai giúp nàng nội, làm nàng một cái lao thái thái còn phải dầu căn đào đít hầu hạ cả gia đình ăn uống, nhưng là nếu ai thật sự muốn đi cho nàng hỗ trợ thời điểm nàng lại sẽ lấy đủ loại lý do qua loa lấy lệ. Lao nhân đó là phần tử trí thức, không thể làm xuống bếp loại này sống, đại nhi tử hấp tấp buộc trộm hỗ trợ chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, lao nhị trước nay không trải qua này đó, sẽ không làm, con rể đó là thiếp, người tới là khách sao có thể làm người làm việc đâu. Cho nên cuối cùng trong nhà những người này lay tới lay đi, cũng chỉ có nàng con dâu cùng khuê nữ có thể giúp nàng làm chút trên bể bếp sống. Kết quả con dâu lấy hải tử không rời đi nàng cái này nương vì lý do, cự tuyệt xuống bếp. Phó mẹ không có biện pháp, vẫn là đại tôn tử quan trọng, cũng liền không trông cậy vào con dâu hỗ trợ. Tiểu khuê nữ vẫn luôn nói chính mình là gà đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, nàng là lao kim ra tức phụ, lao phó ra nàng cũng không thể trưởng ngưỡng. Hiện tại lại mang thai, phòng trừng lý do lại nhiều một cái. Cho nên đến bây giờ mới thôi. Vẫn là phó mẹ một người nấu cơm hầu hạ này cả gia đình người. Phó mẹ cũng coi như là nhanh nhẹ người, đến giữa trưa 11 giờ dưới tả hữu, đã đem đồ ăn làm tốt, hô một tiếng ăn cơm, vẫn luôn trốn ở trong phòng hai nữ nhân, rốt cuộc khai cửa phòng, mang theo các nàng hài tử ra tới ăn cơm. Tới, tiểu khải, lại đây nãi nãi này nãi nãi huy ngươi ăn cơm. Phó mẹ nhìn đến đại tôn tử lại bắt đầu đau lòng, vươn đôi tay chuẩn bị ôm lại đây bị hắn đại bá vừa mới đá một chân, cũng không biết đá thanh không có. Phó Khải nhìn đến liền thò tay chuẩn bị tìm nãi nãi đi, kết quả triệu tĩnh rồi ra tay liền đem nhi tử giữ chặt, thẳng đi đến chính mình chỗ ngồi kia đem trong tay khuê nữ giao cho trượng phù, sau đó nàng ngồi xuống sau, đem đại nhi tử ôm tới rồi chính mình trên đùi Tuy rằng nàng một tiếng không cổ họng, nhưng là đang ngồi người đều biết nàng đây là sinh khí đâu. Phó mẹ thảo cái mất mặt, Quay đầu liền hung hăng trừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, đều là hắn cho họa, một hồi ra liền không làm chuyện tốt. Phó lội không hề sợ sợ, túi đầu nhìn trên bàn đồ ăn. Bởi vì hôm nay ăn Tết, cho nên phó gia đồ ăn cũng là một năm giữa tốt nhất. Phó Dung cũng mang theo khuê nữ ngồi xuống bên cạnh bàn, xem đại tẩu không đem hải tử cho nàng mẹ, trực tiếp đẩy chính mình trước mặt khuê nữ một chút, nói, đi, thượng ngươi bà ngoại kia đi, làm bà ngoại huy ngươi ăn cơm. "Phó mẹ nhìn còn không có bà năn cao ngoại tô nữ, có chút gết bỏ, nhưng là con rể ở, nàng cũng không hảo quá trắng da, chỉ phải bế lên tiểu nha đầu, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Phó ra từ trên xuống dưới đối nha đầu đều một cái thái độ, chính là không chịu coi trọng. Không chịu coi trọng đều so phó lỗi ngươi đãi ngộ cường, ngươi phải hảo hảo tỉnh lại. Mẹ, ngươi không phải mua con cá sao? Sao không có làm đâu?" Phó Dung nhìn trên bàn mấy cái mâm Có một tiểu buồn thịt gà hầm khoai tây, một mâm rau hẹ xào trứng gà, một mâm hầm cải trắng, bên trong linh tinh có thể nhìn đến móng tay cái như vậy đại mấy khối thịt, còn có một đại mâm lưu đậu hủ, một mâm xào đậu giá, một mâm xào bí đỏ phiến. Món chính là khoai tây tì bánh, chính là đem khoai tây cắm thành ti cùng thượng điểm mặt ở nồi sắt lạc thủ. Phó mẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, liền mua được kia một cái, còn không được lưu chữa buổi tối hầm A. Này lao chút còn chưa đủ ngươi ăn sao mà. Lao nhân đều có chút chú ý, liền tỉ như nói qua năm buổi tối ăn sủi cảo trước đến hầm con cá, còn không thể đều ăn xong, đây là vì thảo cái hảo điểm có tiền, ngụ ý hàng năm có thừa Vậy ngươi sẽ không nhiều mua một cái, tết nhất liền nhiều một tiểu mâm thịt gà, còn đều là khoai tây. Phó Dung có chút ghét bỏ nhìn này một bàn đồ ăn, liền sẽ đánh rắm, nhiều mua một cái. Thứ đâu ra tiền. Ngươi cho ta sao mà. Phó mẹ đối khuê nữ cũng không gì hảo thái độ. Trong nhà lão nhân đem công tác nhường cho tiểu nhi tử, mỗi tháng chỉ có thể lấy điểm ít gọi tiền hưu, nàng chính mình là lâm thời công, lui ra tới một phân tiền đều không có, cho nên hiện tại liền dựa vào lão nhân về điểm này về hưu tiền lương dưỡng này một nhà vài khẩu, đều dương miệng chờ ăn chờ uống, nào có tiền lấy lòng, có thể đối phó không đói bụng bụng đều không tồi. Lại nói nàng còn phải cho chính mình cùng đại tôn tử tích cóp điểm qua sống trước, cho nên về điểm này tiền hưu căn bản không đủ hoa. Ta nào có A, ta liền một cái lâm thời công, có thể khai nhiều điểm, mẹ ngươi còn mọi ta. Phó Dung không vui, nhị ca ở nhà ăn uống gì cũng không thấy cấp mẹ giao một phân tiền, bằng gì nàng muốn giao tiền A, nàng cũng là phó người nhà. Lại nói nhị ca ra còn so nhà mình nhiều hài tử đâu chính là muốn giao tiền nhà hắn cũng đến so nhà mình giao đa tài đối. Nàng nhìn đến đại ca vô thanh vô tức liên tiếp hướng kêu mâm thịt gà dùng sức, trong mắt chuyển động liền có chú ý, mẹ, ngươi nhìn xem đại ca này không phải đã trở lại sao, hắn ở bên ngoài này một năm khẳng định tránh không ít tiền, lần này trở về không được đều hiếu kính cho ngươi cái này đương nương à, đại ca có phải hay không? Nàng làm cho nhiều người như vậy mặt nói lời này, phàm là muốn mặt nam nhân đều ngượng ngùng nói không? Phó lôi xem đệ nhất đem hỏa liền đốt tới chính mình trên người, tức khắc cảm thấy vừa mới chính mình màu tàn nhận chuẩn đoạt mấy khối thịt gà thật sự là quá chính xác, phòng chừng trong chốc lát mẹ nó phải đuổi theo hắn đánh, kia thịt cũng không tới phiên hắn. Nghĩ vậy chút hắn chạy nhanh đem mới vừa kẹp một khối thịt gà nhét vào trong miệng, chuẩn bị ăn xong rồi lại cùng bọn họ nói lời nói. Phó mẹ xem hắn cái này đức hạnh lập tức liền trướng mắt những mày, ngươi đừng ăn, cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Ngươi mội mội đều nói, này một năm ở bên ngoài cũng không biết ngươi đều làm gì, tóm lại đem trên người tiền đều cho ta đi, ta cũng không phải muốn ngươi, chính là giúp ngươi trước tồn lên, trở về sau ngươi muốn cưới vợ thời điểm, cũng đều là hoa chính ngươi trên người. chương 189 kiên quyết không được, phó lỗi nỗ lực nhấm nuốt trong miệng xương gà, trong lòng lại suy nghĩ, mẹ nói đây là còn đương hắn là 3 tuổi tiểu hài từ đâu, giúp hắn tồn lên. Hắn kết hôn thời điểm đều dùng ở trên người hắn Này thật đúng là lừa hắn không biết đến đâu Liên mẹ nó kia tính tình Hắn này đầu đưa tiền Xoay tay lại nàng mẹ phải đem kia tiền chém thành vài phần Lớn nhất một phần nàng khẳng định chính mình giấu đi đương vốn riêng Sau đó còn phải cấp lão nhị ra một phần lấy lòng Còn phải cấp muội muội ra một phần ngâm miệng Cuối cùng một phần còn phải cho nàng đại tôn tử cải thiện thức ăn Chờ hắn phải dùng thời điểm Có rất nhiều lấy cớ đáp đúng hắn Bóng lại hắn tiền nếu là vào con mẹ nó trong túi, vậy đừng nghĩ lại móc ra tới, ít nhất hắn không ngảy năng lực. Hắn vẫn là nỗ lực đem chính mình trong miệng xương gà nhổ ra sau lúc này mới nói chuyện. Mẹ, chiếu ngươi nói như vậy ta trên người chút tiền ấy cũng không cần cho ngươi. À, đang ngồi người trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa minh bạch hắn ý tứ. Đại ca, ngươi sẽ không đã có đối tượng đi. Vẫn là lão nhị phó văn đầu hóc chuyển mau. Ngắm lại mẹ nó cùng hắn ca vừa rồi lời nói, lập tức liền nghĩ đến điểm này lên rồi. Phó lôi gật gật đầu tỏ vẻ ngươi nói đúng, trong lòng lại tưởng, chắc không được nhị đệ nhiều năm như vậy có thể đem lão nương hống một cái tới một cái tới đâu, liền này đầu hóc, nếu là dùng đến chính địa phương, phòng trừng cũng không cần ở nhà gầm lão Gì, ngươi có đối tượng? Phó mẹ vẻ mặt kinh ngạc, không có nửa phần nhi tử có đối tượng vui sướng. Vừa định láo đại ở bên ngoài có công tác, có thể hỗ trợ trợ cấp nhà tiếp theo dùng, nếu là hiện tại liền cưới vợ, kia láo đại tiền còn có thể giao cho nàng cái này đường mẹ nó trong tay sao. ân chính chỗ đâu, ta năm nay trở về cũng là tưởng cùng ba mẹ các ngươi nói chuyện này, ta tính toán sang năm cùng ta đối tượng kết hôn. Phó lỗi một chút không để ý hắn thân mụ thái độ, bởi vì đã sớm đoán trước tới rồi. Đến nôi kết hôn việc này, tuy rằng hiện tại còn không có đem người đuổi tới tay, nhưng là hắn có tin tưởng. Chỉ cần hắn tiếp tục nỗ lực theo đuổi không bỏ, tiểu chu sớm hay muộn là phải gả cho hắn. Kết hôn. Ngươi lúc này mới chỗ bao lâu thời gian liền kết hôn. Phó mẹ thanh em đột nhiên cất cao. Chính là, mới nhận thức mấy ngày nay là có thể cùng nam nhân bàn chuyện cưới hỏi, phòng trừng cũng không phải gì đứng đắn nữ nhân. Phó Dung ở một bên hát đệm, nàng cũng không hy vọng đại ca sớm như vậy liền kết hôn. Nếu là thật kết về sau muốn ở nhà, kêu các nàng một nhà ba người. Không, lại quá không lâu chính là một nhà bốn người không phải đến cho người ta đến địa phương sao. Nghe xong nàng lời này, phó lộ trên mặt tươi cười lập tức liền lạnh xuống dưới. Kim Khải Văn nhìn ra đại cứu ca không cao hứng, chạy nhanh kéo bên người tức phụ một chút, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Tuy rằng hắn cũng tán đồng tức phụ nói, nhưng là lời này thế nào cũng phải làm cho đại cứu ca mặt nói sao, thế nào cũng phải ngươi đảm đường cái này chim đầu đàn sao, thật là sẽ không làm người. Phó Dung còn không phục, một tún quần áo của mình, ngươi ngăn đón ta làm gì, ta nói không đúng sao mà. Nàng nhưng không sợ đại ca, có thể nói nàng từ nhỏ liền không đem đại ca phóng tới trong mắt quá. Phó lỗi lạnh lùng nhìn nàng, châm chọc nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cùng ngươi nam nhân lúc trước không gặp vài lần liền mang thai có phải hay không càng không đứng đắn Ngươi! Phó Dung căn bản không nghĩ tới chính mình trên người đi, lúc này bị đại ca vả mặt tức khắc khí mặt đỏ bừng. Đại ca như thế nào có thể lấy nàng cùng bên ngoài những cái đó dạ nữ nhân so đâu? Kim Khải Văn ở bên cạnh cũng tao đầy mặt đỏ bừng. Đại ca ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, ta là ngươi thân mội tử. Phó Dung không phục. Đúng vậy, ngươi là ta thân muội đại ca ngươi đối tượng ngươi đều có thể nói không đứng đắn, cho nên ta mới xem ngươi cũng không đứng đắn đến nào đi a Phó lỗi nhàn nhạt nói. Nói hắn có thể, nhưng là nói tiểu chu liền không được. Hắn chính là Phát Quá thể, về sau cùng Tiểu Chu ở bên nhau, tuyệt đối không cho nàng chịu đinh điểm ý khuất. Chính là nàng không ở này cũng giống nhau. Mẹ, ngươi xem ta đại ca à, nhị ca Phó Dung nói bất quá đại ca, chỉ có thể hướng thân mụ cùng nhị ca xin giúp đỡ. Phó Văn nhìn nhìn mẹ nó, xem mẹ nó không nhúng tay ý tứ, lại nhìn nhìn mội mội, lúc này mới châm trước nói, đại ca, ngươi xem. Bất quá không chờ hắn đem nói cho hết lời. Phó lỗi liền rồi nói, nhị đệ, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, lúc trước ngươi cùng đệ mội là sao hồi sự còn dùng ta nói sao, ngại mất mặt nói, vẫn làm yêu được. Lúc trước mẹ nó nói muốn cho lão nhị tiếp hắn ba ban khi liền nói với hắn, triệu tính khi đó mang thai, triệu gia yêu cầu nếu là phó văn không có công tác, thà rằng đem hải tử đánh, cũng không cho triệu tính gả lại đây. Mẹ nó đau lòng kia còn không có thành hình tôn tử, thuận thế liền đem công tác cho lão nhị. Hắn lúc ấy cảm thấy phi thường không công bằng, hắn thành thật làm người cư nhiên là muốn thoái nhượng cái kia, lão nhị chơi lưu manh cư nhiên còn có thể vớt được công tác, ông trời dữ dội bất công, mẹ nó dữ dội bất công. Bất quá hiện tại hắn đến là muốn cảm tạ lúc ấy ông trời bất công, nếu không hắn cũng không thể chạy thành phố hát làm công đi, cũng không thể nhận thức tiểu Chu. Khả năng đây là vận mệnh chú định thiên chú định đi. Phó Lôi trong lòng mỹ tư tư tưởng, Phó Văn bị hắn rối mặt cũng đỏ bừng. Ngươi đây là làm gì, tất nhất, nói cái này đỉnh cái kia, ngươi trở về chính là cho ta cùng ngươi ba ngột ngạt tới chính là đi. Lão nhị chịu khi dễ phó mẹ khẳng định không thể mắt thấy, lập tức liền mắng qua đi. Mẹ, ngươi sao nói như vậy đâu, là phó dung trước nói ta đối tượng không đứng đắn, ta lúc này mới bãi sự thật giảng đạo lý cùng các nàng lý luận, ta nếu là nói sai các nàng các nàng có thể mắng trở về a ngươi hỏi một chút các nàng dám sao. Phó lội nhưng không nghĩ chịu này cơn giận không đâu. Hảo ngươi cái nhai danh, ta nói một câu ngươi có 10 câu tại đây chờ ta đâu đúng không. Suốt ngoại mặt một năm ta xem khác không tiến bộ, ngươi này mồm mép đến là luyện được chân trưởng, ta xem chính là bên ngoài dạ nữ nhân đem ngươi dạy hư. Phó mẹ nghĩ hiện tại ăn chính là bữa cơm đoàn viên, không thể sinh khí không thể đánh người, cho nên chỉ ngồi ở trên chỗ ngồi mắng. Ngươi cùng ngươi nói, nhân lúc còn sớm cùng bên ngoài dạ nữ nhân chặt đứt. Hảo hảo tránh hai năm tiền, mẹ cho ngươi tích cóc, chờ tích cóc đủ rồi mẹ cho ngươi thu xếp cái tức phụ, khẳng định không thể mệnh ngươi. Phó lỗi nhạo báng một tiếng, nghĩ thầm tan nếu là thật nghe so ngươi, đem tiền đều giao cho ngươi tích cóc, kia khả năng ta đời này phải đánh quan côn, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cho ta tích cóc đủ tiền. Kia không có khả năng. Phó lỗi nói nói năng có khí phách. Phó nuôi lớn xem trên bàn cơm lại muốn đánh nhau rồi, chạy nhanh giữ chặt tức phủ Tưởng hòa hoán hạ không khí, ngươi trước đừng tức giận, còn không có hỏi đối phương gì điều kiện đâu, những việc này chờ hỏi xong lại nói. Sau đó hắn liền quay đầu hỏi đại nhi tử, lỗi tử A, ngươi đối tượng là người ở đâu? Năm nay bao lớn rồi? Cùng ngươi một cái đơn vị sao? Ta đối tượng là quan nội người, năm nay 18 tuổi, nàng đệ đệ ở công trường cùng ta kết nhóm dọn gạch, nàng ở nhà đời không công tác. Phó lội chưa nói tiểu chu chính mình dưỡng chim cút kiếm tiền sự, cái này chính hắn biết là được, nếu là mẹ nó đã biết, phỏng trừng đến nhớ thương quá sức. Gì, dân quê? Không được, phó lội ta cùng ngươi nói, ta kiên quyết không đồng ý, ta là người thành phố, ngươi bà vẫn là đại học lao sư, ngươi liền cho ta tìm cái nông thôn tức phụ trở về, ngươi còn có để ta và ngươi bà đi ra ngoài gặp người. Phó mẹ mới vừa nghe hắn nói đối phương là quan nội tới liền không làm, Nhà nàng này kiện, như thế nào có thể tìm cái nông thôn tức phụ đâu, nếu là hàng xóm biết không đến chê cười chết nàng A, kiên quyết không được. chương 190 cá nhân tâm tư. Mẹ, ta bà ngoại ông ngoại không phải cũng là dân quê sao, ngươi đều có thể gả cho ta ba cái này người thành phố, ta đây vì sao không thể cưới cái nông thôn tức phụ. Phó lôi thực nghiêm túc nhìn mẹ nó, lại nói, ta tuy rằng trên danh nghĩa là người thành phố, nhưng là trên thực tế ta liền dân quê đều không bằng. Nhân ra dân quê còn có khối địa, chỉ cần chịu chịu khổ ít nhất đã đói bụng không. Hắn khi còn nhỏ ở nhà chính là trước nay không ăn no quá, chính là trưởng thành, mẹ nó không ở như vậy khắc khe hắn, nhưng là trong nhà cũng ứng liền nhiều như vậy, há mồm chờ ăn người cũng không ít, có thể rơi xuống trong miệng hắn lương thực cũng là hữu hạn Đang xem xem được xưng dân quê tiểu chu quá nhật tử, cùng chính mình so sánh với, hắn thả rằng chính mình là cái dân quê. Ngươi, ngươi! Ta là mẹ ngươi. Phó mẹ trừng lớn đôi mắt gắt gao trừng mắt phó lôi, cái này thiên diết, sinh ra chính là khắp nàng. Liên bởi vì ngươi là ta mẹ, ta mới cùng ngươi giảng đạo lý. Phó lôi cũng không rời mắt nhìn mẹ nó, muốn cho nàng minh bạch chính mình nghiêm túc. Phó mẹ bị đại nhi tử khí hồn hền mang xuyễn, cái này kêu giảng đạo lý. Này rõ ràng chính là bất hiếu, ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng đừng đem ta cùng bên ngoài những cái đó ra nữ nhân so. Ta là mẹ ngươi, không, có ta từ đâu ra ngươi. Ngươi chạy nhanh cùng bên ngoài dã nữ nhân trật đức, đem kiếm tiền đều giao cho ta, ta cho ngươi tích góp. Nàng trực tiếp đã đi xuống mệnh lệnh, nàng xem như đã nhìn ra, cái này đại nhi tử chính là cái Bạch Nhã Lang, hiện tại không cưới vợ đâu là có thể cùng nàng chống đối, nếu là thật cưới bên ngoài dạ nữ nhân, kia còn không nỡ đánh cha chửi má nó no a. Kia không có khả năng, ta nói hảo hảo, ta đối tượng đối ta cũng hảo. Ta làm gì muốn chặt đứt? Phó lôi đầu diêu cùng trống bỏi giống nhau. Chờ ngươi thích cốc đủ rồi tiền, mẹ cho ngươi tìm cái càng tốt. Phó mẹ khai ra ngân phiêu khống. Phó lôi vẫn là lấp đầu, người khác lại hảo cũng không phải ta đối tượng, ta liền coi trong nàng, người khác ta đều trướng mắt. Đây cũng là hắn sống hơn 20 năm duy nhất một kiện kiên trì phải làm sự. Ai nha, ngươi nhưng tức chết ta. Phó mẹ bị hắn từng câu đỉnh ngược hỏa khí vượng thịnh. Lại lấy cái này không nghe lời đại nhi tử không có biện pháp, chỉ có thể chính mình rỗi tay loát loát trước ngực, chính là nàng đầu gối còn ngồi ngoại tôn nữ đâu, nàng cũng không màng những cái đó, trực tiếp đem cái ba tuổi hài tử phóng tới trên mặt đất. Đại ca, ngươi xem ngươi đem ta mẹ khí, bên ngoài nữ nhân cho ngươi rót canh sao mà. Phó Dung không thể không rỗi tay đem chính mình khuê nữ ôm lấy, đối đại ca càng thêm bất mãn. Phó Lôi không hồi nàng lời nói. Nghĩ thầm tiểu chu cấp chưa cho hắn rót canh hắn không biết, nhưng là tiểu chu khẳng định là đem hắn uy no rồi uy hảo. Ở cái này trong nhà thật đúng là không ai có thể so sánh thượng tiểu chu. Triệu tính nhìn nhìn trên bàn cơm mọi người biểu tình, trong lòng đối đại bá ca ghi hận trong lòng, cho nên ở cái bàn hạ kéo chính mình nam nhân một chút. Phó văn không cần xem tức phụ liền minh bạch nàng y tứ, túi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn làm mở miệng nói, đại ca, ta mẹ rốt cuộc số tuổi lớn. Nàng xem người khẳng định so chúng ta chuẩn, nếu không ngươi liền ở suy xét suy xét. Đại ca xử đối tượng nào luôn được đến hắn cái này đưa người đệ đệ mở miệng, chính là tất nhất, trên bàn cơm liền nháo đến như vậy không thoải mái, hắn trong nội tâm vẫn là cảm thấy đại ca có chút không ra thể thống gì, chính là có đối tượng liền không thể chờ đến qua đi đang nói sao, biết rõ hắn đối tượng là dân quê, trong nhà không có khả năng đồng ý. Hiện tại nói ra còn không phải là không nghĩ làm đại gia ăn được này bữa cơm sao. Không gì suy xét, ta liền nhận chuẩn nàng, người khác ai ta đều trứng mắt. Phó lôi lắc đầu, ở phương diện này hắn một chút đều không thể thỏa hiệp. Trứng mắt. Vậy ngươi liền đánh cả đời quang con đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi cái kia nông thôn đối tượng ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, cả đời đều không đồng ý, ngươi mơ tưởng cho ta mang về nhà tới. Phó mẹ rốt cuộc bình phục tâm tình. Nghĩ chính mình là đương mẹ nó, nàng nếu là kiên trì không đồng ý, lao đại có thể như thế nào, còn có thể con trong nhà ở bên ngoài kết hôn sao mà. Cái này niên đại vẫn là rất coi trọng gia đình quan niệm, tuổi trẻ nam nữ nếu là không trải qua trong nhà đồng ý liền kết hôn, vậy không mai mối tẳng tiểu với nhau, là không bị người thừa nhận. Phó lỗi nhìn nhìn trên bàn cá nhân biểu tình, có thờ ơ, có âm thầm cao hứng, có vui sướng khi người gặp họa. Chính là không ai vì hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. 3. ngươi ý từ đâu? Phó lỗi nhìn về phía phò núi lớn, hy vọng hắn có thể ra tới chủ trì công đạo. Ngươi hỏi ngươi ba làm gì? Hắn trừ bỏ sẽ giáo khóa ở ngoài còn sẽ làm gì? Việc này ngươi không cần hỏi ngươi ba, ta nói liền tính. Phó mẹ bá đạo cũng chưa làm lão nhân há mổm. Phó lỗi mặc kệ nàng, liền bình tĩnh nhìn hắn ba, muốn nghe xem hắn ba là nói như thế nào. Phò núi lớn nhìn nhìn Dương Nanh múa vướt tức phụ, lại nhìn nhìn gắt gao nhìn chầm chầm hắn đại nhi tử, khó xử không được, sao nói đều có người không cao hứng, sao này hỏa liền đốt tới chính mình trên người đâu? Chính là xem lão đại bộ dáng, chính mình nếu là không nói điểm gì hắn một bộ không lớn tu bộ dáng, bị bất đắc dĩ hắn chỉ có thể há mồm nói, lỗi tử a, mẹ ngươi nói cũng không phải không đạo lý, nếu không ngươi liền ở suy xét suy xét. Tuy rằng mới nói hai câu Nhưng lại ý tứ đã biểu đạt rõ ràng, hắn vẫn là lựa chọn đứng ở tức phụ bên này, không phải nói cảm thấy tức phụ nói có bao nhiêu đối, mà lại như vậy lô thai có thể thanh tịnh. Phó lôi có chút thất vọng tối đầu, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới, hắn ba chính là người như vậy, nếu không từ nhỏ hắn cũng không thể bị mẹ nó đánh gà bay chó sủa. Phó rung vẻ mặt đắc ý, như vậy đại ca không thể lập tức kết hôn, có thể cấp trong nhà nhiều tránh mấy năm tiền, nàng mang thai đâu. Đúng là yêu cầu dinh dưỡng thời điểm. Triệu tinh cúi đầu che giấu chính mình trên mặt ý cười, làm người này đánh chính mình nhi tử mang chính mình nhi tử, ở cái này trong nhà hắn cũng đừng tưởng có kết cục tốt. Đến nỗi bà bà nói những cái đó, nàng một câu đều không tin, nếu là trông cậy vào bà bà cấp đại bá ca tìm đối tượng, kia đại bá ca khả năng thật sự muốn cả đời đánh quang côn. Ngắm lại, đại bá ca cả đời đều không kết hôn cũng không tồi. Trong nhà này có chính mình Tiểu Khải là đủ rồi, đại bá vẫn là nhiều tránh điểm tiền về so hảo cùng Tiểu Khải cái này cháu trai đi học kết hôn đi. Phó văn to mày, hắn cảm thấy mẹ nó như vậy khó xử đại ca không tốt, chính là hắn là tiểu nhân, cho dù ba mẹ làm không đúng, cũng không tới phiên hắn nói chuyện, hắn chỉ có thể khó xử làm nhìn Kim Khải văn tắc cưới đầu bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, hắn không phải lao phó ra người, cho nên lão phó ra sự không có hắn lắm miệng phần. Nghe được đi, người ba cũng không đồng ý ngươi ở bên ngoài tùy tiện tìm cái giãn nữ nhân, này ngươi còn có cái gì nói. Phó mẹ một bộ đắc trí bộ dáng, lao nhân đều hướng về nàng nói chuyện, lao đại lần này thật tốt đi. Kêu hành đi, nếu muốn đoạn, vậy đoạn sạch sẽ. Phó lôi ngẩng đầu nhìn trên bàn mỗi người, lần này trở về ta liền không đi rồi, ta cảm thấy ở nhà đợi, chờ mẹ ngươi cho ta giới thiệu đối tượng. Đại gia nghe hắn nói như vậy đều là sướng sốt chủ yếu là không nghĩ tới A. Con có, nếu ta lưu tại trong nhà, ta mẹ cũng nói lập tức cho ta giới thiệu đối tượng, kia trong nhà phòng có phải hay không muốn một lần nữa phân phối một chút, ta nói như thế nào cũng là lao đại, ba mẹ về sau dưỡng lao đến giữa ta, kia nhị đệ hiện tại chủ cái kia phòng có phải hay không hẳn là đảo ra tới cho ta. chương 191 cho ta đến địa phương, không có khả năng. Người đừng nghĩ. Phó lôi nói âm vừa ra, Phó mẹ cùng triệu tĩnh liền nhịn không được hô ra tới. Ngươi nói cái gì thí lời nói, ngươi đệ đệ đều kết hôn, có hai đứa nhỏ, ngươi làm hắn cho ngươi đảo nhà ở, bọn họ một nhà đến nào trụ đi. Lại nói có thể hay không tìm được đối tượng cũng không để bụng cái kia, muốn thật là có bản lĩnh, ngươi chính là không phòng ở làm theo có thể đưa tới Kim Phượng Hoàng. Phó mẹ nghe nói lao đại muốn cùng lão nhị đoạt phòng ở lập tức liền tức giận. Đến là triệu tĩnh. Nguyên bản cũng tưởng cùng đại bá ca bẻ suy bẻ suy, xem bà bà đánh trận đầu, tức khác tắt tự mình ra trận xe ý niệm, thần sắc cũng bằng phẳng xuống dưới, túi đầu gấp một chiếc đuôi trứng gà Uy nhi tử, che dấu chính mình vừa mới thất thố. Mẹ, lúc trước nhị để tìm đối tượng thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Phó lôi không nhanh không chậm vừa ăn cơm vừa cùng một bàn người lý luận, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy nói, liền nhà ta này kiện. Nếu là không, cái công tác giống nhau nữ hải tử ra đều trước mắt, vì làm nhị đệ có thể thuận lợi kết hôn, ngươi mới làm ta ba đem công tác nhường cho hắn không phải sao? Như thế nào đến ta này, lời này liền thay đổi đâu? Lúc trước lão nhị hai vợ chồng cũng là trước dựng sau hôn, triệu ra làm bộ làm tịch, phó mẹ đau lòng nhi tử tôn tử, cho nên cuối cùng ngạnh sinh sinh làm mới hơn 40 phó núi lớn trước tiên về hưu, đem công tác nhường cho con thứ hai. Người có thể cùng ngươi đệ đệ so Phó mẹ không cần suy nghĩ liền nói nói, có gì không thể so, đều là một cái cha một cái mẹ sinh, vẫn là nói ta thật cùng bên ngoài hàng xóm truyền như vậy, không phải nhà này thân sinh hải tử. Phó lôi sau khi nói xong cẩn thận quan sát phó ba phó mẹ nó biểu tình, hy vọng từ giữa có thể được đến dấu vết để lại. Kết quả lại làm hắn thất vọng rồi, phó nuôi lớn một bộ không thể hiểu được biểu tình, phó mẹ liền trực tiếp bắt đầu mang lên, ta nói đi. Này Tết nhất trở về liền cùng ta làm, cảm tình là nghe được bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn mê sảng. Hừ, ta thật đúng là hy vọng ngươi không phải ta sinh, như vậy ta còn có thể thiếu thấy ngươi vài lần, ngươi cũng ít chọc ta sinh điểm khí. Phó mẹ nói chính là thiệt tình lời nói. Cà, ngươi sao có thể nói nói như vậy thương ba mẹ tâm, không nói cái khác, ngươi nhìn xem ta hai anh em tướng mạo, nói không phải thân huynh đệ cũng chưa người tin. Phó văn cũng cảm thấy đại ca chỉ sợ là thật sự đầu góc có vấn đề, như thế nào liền sẽ tin như vậy có lẽ có nhắn lại đâu. Phó lôi lúc này đã tin, hắn hiểu biết chính mình ba mẹ, nếu là hắn thật không phải thân sinh, không có khả năng là cái dạng này biểu tình, bất quá có chút lời nói nên nói vẫn là đến nói. Tiểu Chu nói qua, nghẹn ở chính mình trong lòng chính là chính mình tìm tội chịu, nói ra, chính là cho người khác tìm tội chịu, ở chính mình chịu tội cùng người khác chịu tội gian. Hắn quyết đoán lựa chọn người sau. Kia vì sao sao mẹ đối hai ta muốn khác biệt đãi ngộ, ngươi đừng nói ngươi không biết ta, từ nhỏ đến lớn, trong nhà có gì thứ tốt không phải ngươi chọn lựa tốt, phó dung nhà thừa, ta liền mau đều chiếm không đến. Lời này làm phó văn trên mặt hơi hơi có chút phím hồng, đại ca, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm không hiểu lầm, ta chính mình còn có thể không biết ta. Phó lôi cắt đứt hắn nói những cái đó rồi chà nói, nghe nhiều lỗ tai đều phải khởi cái kén cho nên không thích nghe, khắc không nói, liền nói công tác sự, ngươi nhìn xem có hay không nhà ai đem trong nhà lao đại bỏ qua một bên, đem công tác cho đệ đệ muội muội Ngươi đang xem xem có ai ra đem lão đại đuổi ra ngoài, lưu chữ lao nhị cùng khuê nữ ở nhà thường trụ. Phó văn bị đại ca nói đầu đều có chút nâng không đứng dậy, chủ yếu là đại ca nói đều là sự thật, mẹ nó này bất công làm quá rõ ràng. Ngươi ở kia làm khó dễ ngươi nhị đệ làm gì, Ngươi có gì bất mãn cùng ta nói. Phó mẹ xem không được chính mình tiểu nhi tử chịu hủy khuất, chạy nhanh lại mặc giáp trụ ra trận. Phó lôi quay đầu nhìn mắt một bộ nóng lòng muốn thử thân mụ, thở hát ra, Mẹ, ta không gì bất mãn, công tác là ngươi cùng ta ba, các ngươi nguyện ý cho ai liền cho ai, ta không gì hảo thuyết. Ngươi biết liền hảo. Phó mẹ cho rằng đại nhi tử chịu thua, tâm tình rất tốt. Ta đối ba mẹ các ngươi quyết định không gì bất mãn. Cũng hy vọng ba mẹ các ngươi có thể tôn trọng ta, đối ta quyết định cũng bảo trì duy trì thái độ. Ta người này không nhiều lắm năng lực, ta chính mình biết, ta hiện tại liền muốn tìm cái tức phụ, tạo thành cái ra, hảo hảo quá ta tiểu nhật tử. Phó lôi trầm dai nói, kia không có khả năng, ta ném không dậy nổi cái kia mặt, ngươi nói gì đều không được, chạy nhanh cùng bên ngoài nữ nhân kia trả đứt. Phó mẹ hổ mặt nói, phó lôi liền cùng không nghe thấy giống nhau. Tiếp tục nói chính mình, kỳ thật ta kết hôn, đối đại gia ảnh hưởng chỉ có tốt không có hư. Ta hiện tại ở thành phố Hát, ta đối tượng cũng ở thành phố Hát, về sau chính là chúng ta kết hôn, chúng ta cũng không có khả năng về quê tới, cho nên trong nhà nhà ở nên ai chủ còn ai trụ, các ngươi ai cũng không cần khủng hoảng. Triệu tinh em thầm mắt trận trắng, ai khủng hoảng, nói mạnh miệng thật là không chê eo đau, trong nhà này chính là không có người khác trụ địa phương. Chỉ cần có bà bà ở, kia cũng khẳng định có phó gia đại tôn tử chủ địa phương. Đến là phó dung nghe xong đại ca lời này, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đại ca kết hôn tưởng dọn về tới trụ, kia trong nhà này chỉ có thể là bọn họ một nhà bốn người cho người ta đến địa phương. Lại có, ba mẹ các ngươi về sau không muốn cùng ta trụ, ta cũng không bắt buộc, bất quá ta kết hôn về sau cấp ba mẹ dưỡng lao tiền một phân đều không phải ít. Hắn lần này trở về cũng không phải là tìm người đánh nhau, hắn là tưởng giải quyết vấn đề, cho nên hắn nói những lời này thời điểm tâm bình khí hỏa. Phó mẹ ở trong lòng tính kế một hồi, ở dưỡng lao tiền cùng đại nhi tử toàn bộ tiền lương chi gian, nàng quyết đoán lựa chọn người sau. Ngươi đừng nói cái kia, chúng ta cũng không phải kia ham ngươi chút tiền ấy ba mẹ, ta không đồng ý ngươi ở bên ngoài chỗ đối tượng là bởi vì nàng là dân quê, chúng ta nhân ra như vậy liền không có tìm dân quê đạo lý. Ngươi liền cho ta đã chết nảy tâm đi. Vẫn là ta nói như vậy, ngươi hảo hảo đi làm tìm hảo kiếm tiền, đem tiền đều lấy về gia mẹ cho ngươi tổn, chờ thêm 2 năm tổn không sai biệt lắm, ta liền cho ngươi thu xếp tìm đối tượng, nếu không lấy ngươi hiện tại điều kiện, nhà ai khuê nữ đôi mắt mù cũng tìm không thấy ngươi này à. Triệu tính một cái không nhịn xuống phụt bật cười bà bà cũng là thật đủ tuyệt, cư nhiên như vậy tổn hại chính mình nhi tử. Ta ăn cái gì sặc một chút, không gì sự Không gì sự. Nàng xem trên bàn người đều đang xem nàng, chạy nhanh thu liễm biểu tình, đem trên đùi nhi tử hướng lên trên ôm ôm. Phó mẹ lúc này mới quay đầu tiếp tục đối với đại nhi tử. kia để tài liền lại vòng đã trở lại, mẹ ngươi nếu là phi làm ta lưu tại gia tìm cái trong thành tức phụ, ta cũng nghe lời nói, bất quá ngươi làm nhị để đem nhà ở cho ta đảo ra tới. Ngươi đều nói ta gì cũng không phải, nếu là ở không cái phòng ở triều Kim Phượng Hoàng ta ngày tháng năm nào mới có thể cưới thượng tức phụ. Phó lôi xem phó mẹ giàu muối không ăn bộ ráng, trong lòng cũng bực, nếu nói rõ lý lẽ nói không rõ, vậy đừng trách hắn chơi xấu. Phong ở ngươi tưởng đều không cần tưởng, ngươi còn không có cưới thượng tức phụ đâu, ở đâu không thể đối phó một đêm, làm gì một hai phải cùng ngươi đệ đệ đoạt. Tương lai ngươi chính là thật sự kết hôn, ta làm tiểu dung cho ngươi đến địa phương là được bái. Phó mẹ đây cũng là trấn an cách nói. Trong nhà liền này tuyện, lúc trước cấp tiểu nhi tử kết hôn đều đảo dông của cải, chờ tích cốc đủ rồi ở làm một lần hỷ sự tiền thật không biết đến ngày tháng năm nào đâu. chương 192 bất công. Phó Dung vừa nghe mẹ nó làm nàng cấp đại ca ngã xuống đất phương, kia không phải tương đương đổi đi bọn họ một nhà đi sao. Nàng nhà chồng là nông thôn, nàng nhưng không nghĩ hồi nông thôn đi sinh hoạt. Ở trong thành thuê nhà chủ nói, mỗi tháng chi tiêu quá lớn, Nàng hiện tại chỉ là cái lâm thời công, đơn vị là không cho phân phòng ở Kim Khải Văn cùng nàng giống nhau cũng là cái lâm thời công, cho nên hai người kết hôn sau lúc này mới ăn vạ nhà mẹ để không đi. Mẹ, không có ngươi như vậy bất công, ta đại ca nói chính là làm ta nhị ca cấp đến phòng ở, ngươi làm ta đến làm gì, chẳng lẽ ta không phải ngươi thân sinh sao mà? Phó Dung thở phì phì hô, ngươi cái nha đầu chết tiệt kêu phiến tử, ta nói gì ngươi nghe gì phải? ta còn có thể mệt đến người A. Phó mẹ một bên mắng một bên cấp khuê nữ đưa mắt ra hiệu. Nàng sao có thể làm lao đại toàn gia chủ về đến nhà tới A, nhiều năm như vậy khắc nàng còn chưa đủ sao mà, thật vất vả lao đại đi rồi một năm, trong nhà rốt cuộc ngừng nghỉ, nàng nói gì cũng không có khả năng làm lao đại ở về đến nhà tới, vừa mới như vậy nói chính là vì trước trấn an lao đại, làm lao đại cùng bên ngoài cái kia dạ nữ nhân chặt đức. Hảo hảo đi làm nhiều cấp trong nhà tích cốc điểm tiền, cũng coi như là báo đáp nàng nhiều năm như vậy sinh dưỡng tri ân. Dù sao ta mặc kệ, kia phòng chính là của ta, ai cũng đừng nghĩ đuổi đi ta, nếu là thật sự muốn đuổi đi ta, ta liền đi đơn vị tìm lãnh đạo bình phân sự. Hiện tại nam nữ đều giống nhau biết không, bằng gì nhi tử có thể ở trong nhà, ta đứa con gái này liền không thể trụ. Phó Dung vì chính mình lích lợi nháy mắt liền biến thành chiến đấu cơ. Dù sao tưởng động nàng nhà ở, không có cửa đâu. Chính là, ta cũng đến tìm các ngươi đơn vị lãnh đạo đi bình phân sự, đều là giống nhau nhi tử, không đạo lý nhị đệ kết hôn có thể ngủ trong phòng. Ta kết hôn phải mang theo lão bà hài tử ngủ nhà chính, này nhưng không thể nào nói nổi, nhà ai cũng không trưởng tử cấp con thứ ngã xuống đất phương đạo lý. Phó lỗi cũng đi theo nào. Phó mẹ xem này một cái hai cái đều không nghe lời, còn nói muốn đi tìm lãnh đạo. Trong lòng hỏa lại bắt đầu hướng lên trên thoán, này một cái hai cái đều uy hiếp thượng ta đúng không, kia hảo, cùng lắm thì ai cũng đừng trụ, ta đem phòng ở lui về, đều trụ trên đường, cái đi tính. Hành à, như vậy lòng ta liền thoải mái. Phó lôi còn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Triệu tính nghe bọn hắn thảo luận phòng ở vấn đề, nhịn không được nói, mẹ, ngươi đã quên, này phòng ở phía trước là phân cho ta ba, nhưng là hiện tại nhà ta phó văn là đơn vị công nhân viên trước. Này Phong ở hiện tại hẳn là tính ở nhà ta phó văn danh nghĩa đi. Này nói cách khác nàng là nhà này nữ chủ nhân, nàng nói làm ai chủ khiến cho ai chủ, người khác nói nhau nhau đem hỏa căn bản vô dụng Mà làm nữ chủ nhân sao có thể đem chính mình nhà ở nhường cho người khác chủ, quá khôi hải. Nga, đệ muội này vừa nói, ta lại nghĩ tới một chuyện tới, lúc trước bởi vì ngươi không kết hôn liền mang thai, các ngươi triệu ra coi đây là huy hiếp, làm ta ba đem công tác cho nhị đệ. Lúc trước mẹ chính là nói, đó là kế sách tạm thời. Hiện tại nhị đệ hài tử đều sinh, chịu ra không gì nhưng mươi hiếp các người đi. vừa lúc ta hiện tại muốn tìm đối tượng, có phải hay không hẳn là làm nhị đệ đem công tác nhường cho ta? Phó lỗi nhìn lướt qua lão nhị hai vợ chồng, sau đó đối với mẹ nó hỏi. Gì? Ngươi còn muốn công tác, ngươi sao không lên trời đâu? Phó mẹ lần này là thật sự nhịn không được. Này đại nhi tử hôm nay lần lượt đưa ra yêu cầu quả thực là cấm nàng ống phổi, nàng tưởng nhẫn đều nhịn không được. Sách, mẹ ngươi đây là làm gì? Tất nhất, ngươi này nói nhau nhau đem hỏa hàng xóm còn tưởng rằng nhà ta đánh nhau rồi đâu. Phó lỗi một bộ trách cứ bộ ráng, ta cũng chưa nói gì, này không phải ngươi lúc trước cùng ta liền nói như vậy sao? Ngươi cũng nói cho ta tìm đối tượng, ta lại không có công tác, ngươi còn phi làm ta tìm cái trong thành tức phụ nhưng không phải đến trước đem công tác nhường cho ta khô khô sao. Bất quá nhị để ngươi yên tâm, ta chính là nương công tác tìm cái tức phụ, tựa như ngươi lúc trước giống nhau, chờ ta tìm được tức phụ sinh hài tử, ta khẳng định đem công tác ở chuyển cho ngươi. Phó văn nghe nói đại ca nói thần sắc vừa động, lời này hắn tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ dường như nhìn về phía mẹ nó, cái này. Đại ca ngươi khó xử ta, ta nghe ta mẹ nó. Hắn trực tiếp đem vấn đề đẩy cho thân mụ, trong lòng cũng minh bạch, mẹ nó không có khả năng làm hắn có hại. Quả nhiên phó mẹ lập tức quay đầu đối với lao đại khai phun, đánh rắm, ngươi đương công tác là gì đâu, quá mọi nhà à, còn nói cấp liền cấp, lao nhị công tác ngươi liền không cần nhớ thương. Nhìn mẹ ngươi lời này nói, lúc trước ngươi không phải cũng là đem ta ba công tác nói cho nhị đệ liền cấp nhị đệ sao, đến ta đây liền nhiều như vậy nói. phó lôi cười cười Ta biết nhị đệ không bỏ được, nếu là cách ta trên người ta cũng như vậy. Đại ca, ta không có. Phó văn ngẩn đầu tưởng cùng đại ca giải thích giải thích. Như vậy nói ngươi là đồng ý đem công tác cho ta lâu. Phó lỗi một bộ cao hứng bộ dáng Phó văn bị đổ đến nói không ra lời, nói cho, kia không có khả năng, không nói tức phụ. Lao nương không đồng ý, chính hắn cũng không vui, muốn nói không cho, đó chính là trần trụi và mặt, vừa mới còn nói hắn không có đâu. Ngươi cũng không cần bước ngươi đệ đệ, việc này ta nói tính, công tác sự ngươi không cần nhớ thương, kia đại học cũng không phải ta láo phó ra khai, nói cho ai liền cho ai. Ngươi liền thành thật bổn phận làm mấy năm sống, tích cóc đủ rồi tiền, mẹ khẳng định cho ngươi tìm cái tốt. Phó mẹ giải quyết dứt khoát. Phó lôi nghe mẹ nó nói như vậy, lập tức mặt liền lược xuống dưới, trong tay chiếc đua hướng trên bàn một ném, nói, mẹ ngươi này nói một đảng làm một nẻo, làm ta như thế nào tin ngươi. Lúc trước ngươi nói cũng không phải là như vậy, hiện tại lại làm như vậy, ta cái này đại nhi tử xem ra là thật không chịu các ngươi đại thầy A Bất quá không được ưa thích cũng không có biện pháp, ta vừa mới liền hỏi, ta có phải hay không các ngươi thân sinh, các ngươi nói là, ta đây chính là nhà này một phần tử. Không cho công tác hành, vậy cho ta nhà ở, ta là lão đại, không có đạo lý trong nhà có điểm cho tốt ta một chút chiếm không đến đi. Hắn cuối cùng sợ đại gia nghe không hiểu hắn nói, dứt khoát trắng ra đem mục đích của chính mình nói ra, liền nói như thế, nếu là ba mẹ các ngươi không đồng ý ta ở bên ngoài chính mình chỗ đối tượng, ta liền không đi rồi, còn giống phía trước giống nhau ở nhà cho các ngươi dưỡng, lại có lao nhị kêu nhà ở cần thiết cho ta đảo ra tới, ta là trong nhà lao đại, nếu ta ở nhà, liền không có làm lao nhị bò đến ta trên đầu đạo lý. suy triệu tĩnh triệu không nổi cười nhạo một tiếng, Này đại bá ca cho rằng chính mình là ai đâu, mới vừa về nhà liền khoa tay múa chân, đây là ở đâu học được tật xấu. Xem ra đệ muội là không tin ta nói làm được đúng không, kia không quan hệ, đêm nay ngươi nếu là bất hòa nhị đệ dọn ra đi, kia chúng ta ba liền ngủ một cái trên giường đất, dù sao ta không có hại. Phó lôi đột nhiên biến hóa biểu tình, lộ ra một bộ bĩ bĩ bộ dáng Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu tính vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng đây là làm đại bá ca đùa giỡn sao, phó văn ngươi là người chết ta, mọi người đều nói muốn ngủ ngươi tức phụ, ngươi cư nhiên còn vẫn không nhúc ních. Ta cũng không phải là đùa giỡn, ngươi lời này nhưng nói rõ ràng, ta chính là buồn phận người. Ngươi cũng đừng kêu biểu tình, nếu là thật sự không nghĩ cùng ta ngủ một cái giường đất, kia dọn ra đi liền xong rồi. chương 193 chơi xấu Một đốn cơm tất niên bị phó lôi rảo hợp ai cũng không ăn được. Mà đầu sỏ gây tội vì làm đại gia Minh Bạch hắn phản kháng bất bình đẳng đãi ngộ quyết tâm, ném chiếc đũa liền đi nhị đệ kia phòng, cũng không xem trên giường đất đều là gì, ngã đầu liền nằm xuống. Triệu tính xem đại bá ca thật sự liền như vậy trắng trận vào nhà nàng nhà ở, cân cũng không rảnh lo ăn, chạy nhanh đi theo vào nhà đi. Đại ca, người rốt cuộc muốn làm gì? Phó văn ngươi mau tới đây A Triệu tính nhìn đại bá ca thật sự nằm ở nàng trên giường đất. Hơn nữa dựa vào vẫn là nàng gối đầu, tức khác cách hướng quá sức, nàng không có khả năng đi cùng đại bá ca lôi kéo, chỉ có thể kêu chính mình nam nhân lại đây. Phó lôi không biết người khác cách hướng hắn, bởi vì hắn hiện tại trong lòng cũng chính cách hướng đâu, nghĩ nhị đệ cùng đệ tức phụ buổi tối liền tại đây trên giường đất quay cuồng, hắn nằm ở mặt trên nghĩ như thế nào như thế nào không dễ chịu nhi. Chính là vì mục đích của chính mình, hắn sao mà đều đến nhịp, đệ mọi người cũng đừng kêu Ta nếu là cùng ta đối tượng thành không được, kia về sau nhà ta phải như vậy ngủ, ta đến là không ngại, dù sao ta một đại nam nhân không có hại, đến là ngươi cùng nhị đệ không quá phương tiện, bất quá các ngươi cũng có hai cái nhị nữ, so với ta mạnh hơn nhiều, cho nên về sau vẫn là đừng không có việc gì liền lan lộn, lan lộn nhiều ăn liền nhiều, không có lời. Hắn xem như đã nhìn ra, muốn đạt tới mục đích của chính mình, cùng người trong nhà phân rõ phải trái là không được. Vậy tới cái không biết xấu hổ, trong nhà này ai nhất không biết xấu hổ, ai được đến chỗ tốt liền nhiều nhất. Hắn phía trước khinh thường cùng những người này chơi như vậy thủ đoạn, nhưng là hiện tại không được, hắn cũng là cái có đối tượng người, chính hắn có hại hành, nhưng là không thể làm tức phụ cùng hắn cùng nhau có hại. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Phó Văn nghe được tức phụ kêu to, trong lòng lột bột một chút, cũng bất chấp lấy lòng mẹ nó, ném xuống trong tay chiếc đũa liền mau chân hướng chính mình trong phòng đi. Kết quả vào nhà liền xem đại ca nằm ở nhà mình trên giường đất. Hắn còn tưởng rằng vừa mới đại ca nói những cái đó đều là khí lời nói, không nghĩ tới hắn lần này trở về tính tình biến lớn như vậy, thật sự liền dám đến chính mình trong phòng tới. Hắn hữu mày nghĩ biện pháp giải quyết, hắn xem đại ca lần này là nghiêm túc, nếu là trong nhà thật sự không đáp ứng hắn tìm bên ngoài kia dạ nữ nhân, hắn buổi tối thật đúng là có thể bá chiếm nhà hắn nhà ở. Ha ha! Ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Nếu ta mẹ phải cho ta tìm đối tượng, ta đây liền ở nhà chờ, bên ngoài ta ngủ không quen, đang nói ngươi biết đau lòng tức phụ, ta cũng là nam nhân, ta cũng biết, ta tổng không thể làm ta về sau tức phụ cùng ta ngủ nhà chính đi, cho nên thực xin lỗi huynh đệ, này nhà ở về ta. Phó lỗi nhìn trước mặt cái này dối trá nhị đệ là một chút cũng chưa khách khí. Cái này đệ đệ từ nhỏ liền sẽ tra người tốt. Chuyện xấu hắn đều đụng người khác giúp hắn làm, hắn liền ở phía sau nhặt có sẵn, nếu là xảy ra chuyện hắn còn có thể tiêu xài đem nổi quăng, thật theo kịp những cái đó võ lâm cao thủ, phiến diệp không dính thân a. Phó Văn nhìn nằm ở nhà mình trên giường đất kiểu chân bắt chéo đại ca, sắc mặt âm trầm không được, sau đó xoay người lôi kéo tức phụ ra nhà ở, trên mặt biểu tình lập tức trở nên ủy khuất lên. Mẹ, ngươi xem này sao chỉnh, đại ca thật nằm chúng ta kia phòng không đứng, dậy. Nếu không vẫn là ta đem nhà ở nhường ra đến đây đi, kia nhà ở chúng ta một nhà bốn người ở thời gian lâu như vậy, lần trước đại ca cũng là vì cái này rời nhà trốn đi, vẫn là nhường cho đại ca trụ đi. Phó mẹ lập tức đem trong mắt chừng mắt nhìn lên, gì, thật đi ngươi trong phòng soạn soạn. Cái này bẹp con bê, ta còn tưởng rằng hắn nói chơi đâu, hắn thật đúng là dám đi, ta đi đem hắn làm ra tới, các ngươi nên sao mà còn sao mà. Nhà ở liền các ngươi một nhà bốn người trụ, hắn một cái quang côn trụ như vậy đại nhà ở cũng không sợ giảng thọ. Nàng nói xong cũng đem trong tay chiếc đua ném, sau đó một trận gió dường như quát tới rồi tiểu nhi tử trong phòng. Phó Dung vừa thấy con áo nhiệt xem, một phen liền đem trên đùi khuê nữ nhét vào kim khải văn trên đùi, sau đó bước nhanh đi theo liền đi qua. Người cái bẹp con bê, thật đúng là đến người đệ đệ trong phòng tới soạn soạn, chạy nhanh cho ta lên, đi bên ngoài ngồi đi. Trên người chôn đi thái, ngươi còn nào đều dám nằm. Ta không đi, ngươi không phải làm ta ở nhà chờ kết hôn sao, ta không cái giống dạng nhà ở trụ nhà ai khuê nữ có thể gả cho ta, ngươi đều thiên hướng tiểu nhi tử nhiều năm như vậy, hiện tại như thế nào cũng nên đến phiên ta đi. Phó lỗi tựa như cái vô lại giống nhau, trực tiếp xoay người, dùng ngông hướng về phía cửa hai mẹ con. Hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, lần này tới bọn họ nếu là không đáp ứng hắn cùng tiểu chu sự, Kêu hắn liền phải làm tất cả mọi người quá không ngày lành. Dù sao hắn quá không hảo, kia nhà ai cũng đừng nghĩ ngừng nghỉ sinh hoạt. Ngươi nói gì thí lời nói, cảng tình ta nói như vậy một đồng lớn, ngươi liền nghe được cho ngươi cưới vợ câu này đúng không? Ta cùng ngươi nói trong nhà một phân tiền không có, ngươi nếu là tưởng cưới vợ, liền ngoan ngoán đi bên ngoài làm việc, làm mấy năm tích cóp đủ rồi tiền ta tự cấp ngươi thu xếp. Hiện tại ngươi liền tức phụ ảnh đều không có, chạy nhanh cho ta lên. Này nhà ở là ngươi nhị đệ, ngươi đừng cho ta nhớ thương. Phó mẹ đi lên chiếu phó lỗi mông liền tàn nhẫn chụp hai hạ. Phó lỗi cái mông ăn đau, lập tức xoay người, mặt hướng tới cửa, nhưng là vẫn là kiên quyết không đứng dậy. Mẹ ta là ngươi thân nhi tử sao, ngươi tiểu nhi tử 16 liền kết hôn, ta năm nay đều 22, qua năm liền 23, ta chính mình tìm đối tượng ngươi không đồng ý, cư nhiên còn nói làm ta ở làm 2 năm mới chuẩn kết hôn. như thế nào, Ta là ta lão phó ra đứa ở đúng không, ta làm cả đời cung phụng các ngươi uống ta huyết ăn ta thiệt sao. Ngươi này tâm cũng không phải là giống nhau thiên A, này đều thiên đến nách đi. Hắn nằm đang xem thượng chi hai tay hai chân phòng ngửa mẹ nó lại đánh hắn. Đánh giám, ta không đồng ý kia không phải vì ngươi hảo sao, tìm cái dân quê, gì lực đều mượn không thượng, ngươi về sau làm sao. Muốn công tác không công tác, muốn phòng ở không phòng ở chính là kết hôn sinh hài tử về sau làm sao, còn không phải trông cậy vào ta cái này đường mẹ nó cho người dưỡng. Còn nói ta muốn ăn ngươi thì uống ngươi huyết, ta xem ngươi nói ngược đi, ngươi đây là muốn ăn ta thì uống ta huyết ta. Phó mẹ khí rỗi tay đi lên liền khai vẽo, nếu không khó hiểu trong lòng chi khí. Phó lôi phi thường bận rộn, một bàn tay che trở thượng ba đường, một bàn tay che trở hạ ba đường, cả người dương nanh múa bước, chính là để phòng mẹ nó hạ độc thủ. mẹ Ngươi nói nói như vậy không đối lý sao. Đồng dạng là nhi tử, lão nhị kết hôn thời điểm, ngươi lại cấp công tác lại cấp lễ hỏi, tới rồi ta này ngươi một câu không có tiền liền đem ta đuổi rồi, ta hiện tại liền muốn hỏi một câu, ta có phải hay không thân sinh, ngươi còn có nhận biết hay không ta là ngươi nhi tử, nếu là nhận, vậy làm nhị đệ đem phòng ở cùng công tác đều nhường cho ta, chờ ta cưới tức phụ, này hai dạng đồ vật ta làm nhị đệ trước chọn, đôi ta một người giống nhau, không nghiêng không lệnh, Nếu là ngươi không nhận ta đứa con trai này, ta đây hiện tại liền đi tổ dân phố cáo chẳng đi, nhiều năm như vậy ta ở nhà làm châu làm ngựa, nhận hết tác bách, ta cũng phải nhường chính phủ cho ta làm chủ, nông dân đều xoay người nông nô đem ca sướng, huống chi ta cái này người thành phố. Lời này nhưng đem phó mẹ tức chết rồi, mãn phòng giải sao muốn tìm đồ vật tấu cái này bất hiếu tử, này còn chưa thế nào mà đâu, liền tưởng cáo nàng đi, này về sau còn có thể trông cậy vào hắn dưỡng lao. Giờ khắc này nàng đối lúc trước cái kia tiên cô làm lời bình luận càng thêm tin tưởng vững chắc một phần, cái này đại nhi tử sinh ra chính là khắc nàng. chương 194 tạm thời thắng lợi, đại ca, ngươi như thế nào có thể nói nói như vậy đâu, xem đem ta mẹ khí, chạy nhanh cấp ta mẹ xin lỗi. Phó dung ra tiếng duy trì phó mẹ, nàng trong lòng gương sáng giống nhau, nếu là làm đại ca tắt hành, này gian nhà ở cho hắn. Lần đó đầu nàng mẹ là có thể đem bọn họ một nhà ba người đuổi ra ngoài, đem nàng hiện tại trụ kia phòng đến cấp nhị ca một nhà, nàng nhưng không nghĩ dọn ra đi trụ, ở nhà mẹ để trụ thật tốt, có người giúp xem hài tử, còn không cần ra khỏi phòng thuê cùng tiền cơm. Phó Dung ngươi nhưng đừng hướng ta bên người thấu trăng, ta nhưng trước theo như ngươi nói, ta cùng ta mẹ lôi lôi kéo kéo chân cẳng không có mắt, nếu là nào xem lộng không hảo đụng tới ngươi bụng, đến lúc đó ngươi nhưng đừng kêu to. Phó lôi cô ý hướng nàng kia còn chưa thế nào hiện hoài trên bụng nhìn thoáng qua. Phó dung bị hắn sợ tới mức chạy nhanh đại đại lui một bước, rơi khỏi vòng chiến, nàng trong bụng chính là nhi tử, cũng không thể mạo cái này nguy hiểm. Phó mẹ cũng mặc cậy nàng, ruôi tay qua đi liền phải thu thập lao đại. Phó lỗi nghĩ thầm chính mình cũng không nhỏ, mắt nhìn liền phải kết hôn sinh con, sao có thể làm mẹ nó nói đánh là đánh một đốn, lại nói hắn đề yêu cầu không một cái không hợp lý. Bằng gì mẹ nó liền phải lấy hắn khai đào. Vì thế này hai mẹ con tết nhất liền ở lão nhị trong phòng đánh lên. Phó lôi đến là còn chưa tới phát rổ hỏa thân mẹ vung tay đánh nhau nông nỗi. Hắn chỉ là chi xuống tay không cho nàng mẹ nó đại ba trưởng rơi xuống chính mình trên người mà thôi. Đồng thời phía sau lưng cùng mông luôn có giống nhau không rời đi dưới thân giường đất. Nửa giờ sau, trận này chiến dịch rốt cuộc lấy phó lôi thắng lợi mà chấm dứt. Thật sự là bởi vì lao thái thái số tuổi lớn. Không có phó lôi thể lực hảo, chi đi như vậy một lát liền mệ không được. Hành, ngươi lợi hại, ngươi liền tại đây phòng tù đi, ta xem ngươi còn có thể tại này phòng đãi cả đời. Phó mẹ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nói vài câu vãn tôi nói, sau đó đầu một phiết ra khỏi phòng đi. Phía trước đứa con trai này tuy rằng nàng không thích, nhưng là tốt xấu nghe lời, nàng cái này đương mẹ sinh khí lên cho hắn mấy phiết tử hắn cũng đều chịu chứ. Kết quả lần này đi ra ngoài một năm đi học hỏng rồi, làm nàng đánh đều đánh bất động. Ừ, đương tưởng rằng nàng không biết lão đại như vậy lại làm lại nhau chính là vì gì, còn không phải là muốn cho nàng nhà ra đồng ý hắn cùng bên ngoài cái kia nông thôn dã nữ nhân kết hôn sao, đó là nằm mơ, nàng chết đều sẽ không đồng ý. Hiện tại chưa đi đến môn đâu là có thể chỉ huy lão đại ở nhà giảo phong giảo vũ, này nếu là thật sự vào phó gia đại môn. Nàng cái này thân mụ có phải hay không ngay cả địa phương đều không có. Nàng đi ra khỏi phòng, nhà chính ngồi phó người nhà đều động tác nhất trí nhìn lại đây, tuy rằng cũng chưa nói chuyện, nhưng là kia ánh mắt phó mẹ sao lại không hiểu, nàng nhấp nhấp miệng, nói, không cần phải xen vào hắn, hắn còn có thể ăn vạ kia phòng vĩnh viên không ra sao mà, chờ một lát hắn ra tới thượng vê đút cờ thời điểm, tiểu tĩnh ngươi chạy nhanh lấy đem khóa đầu giữ cửa ở bên ngoài khóa lại. Đánh cũng đánh không lại mắng còn không dùng được, vậy chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Phó văn mãn hàm hy vọng ánh mắt chậm rãi rũ xuống dưới, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là đầy người hưu quẳng hơi thở làm phó mẹ xem đau lòng hỏng rồi. Ai nha, làm nàng tiểu nhi tử chịu ý khuất. Không có phó lôi ở bàn ăn, phó người nhà hiển nhiên càng tự tại, phó văn điều chỉnh cảm xúc, xem như vậy như là cường đánh lên tinh thần, bưng lên chén rượu tính ba mẹ một ly, còn nói vài câu chúc tích cắn gì mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay gì, lại đem phó ra ba mẹ hống khai hoài. Phó lội ở trong phòng nằm nghe bên ngoài động tính, bắt đầu còn nhàm chán, sau lại nghĩ buổi tối còn phải đón giao thừa, hiện tại nghỉ ngơi trong chốc lát, đến lúc đó cũng có tinh lực theo chân bọn họ nháo, cho nên liền trở mình, chuẩn bị ngủ mở rớt. Chỉ là mới vừa nằm trong chốc lát, hắn đã nghe đến gối đầu thượng truyền đến một cổ mùi hương, hắn ghét bỏ đem gối gối đầu rút ra, ném tới một bên, sau đó nâng lên thượng thân ở trên giường đất nhìn nhìn. Hắn thật không thói ở sạch, nhưng là nhìn đến lao nhị hai vợ chồng phô đệm chăn, hắn thiệt tình ghét bỏ, cho nên cuối cùng cao mày tún quá lớn cháu trai tiểu gối đầu lót tới rồi đầu phía dưới, tuy rằng lùn điểm, còn có một cổ nước tiểu tao vị, bất quá tổng so với kia sợi mùi hương cường. Nói mùi hương, hắn lại nghĩ tới chính mình tương lai đối tượng tiểu chu đồng chí, tiểu quanh thân thượng cũng có mùi hương. Là cái loại này ngọt ngào hương hương hương vị, hắn là càng nghe càng ái nghe, nếu không hắn cũng không thể mỗi ngày không màng lao ra tử ra mặt liên tiếp hướng tiểu quanh thân biên thấu. Nhị đệ mội này cổ vị cùng chính mình đối tượng so, vậy không phải một cái cấp bậc, làm hắn dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là tục khí. Phó lôi đuổi cả đêm xe lửa, về đến nhà cũng không địa phương cho hắn nằm nằm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, này một nằm xuống nghĩ người trong lòng hắn không tự giác liền nhắm hai mắt lại. Hô hô đã ngủ. Triệu tinh cùng phó văn ở bên ngoài bồi phó ra hai láo thải y ghẻ ngu thân, chẳng nghe được trong phòng truyền ra tiếng ấy, hai người biểu tình trong nháy mắt đều có chút gương. Phó mẹ mới vừa biến tình sắc mặt cung âm xuống dưới, nàng miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười, an ủi nói, các ngươi đừng động hắn, hắn muốn ngủ khiến cho hắn ngủ, chờ buổi tối còn có sủi cảo cùng cá muốn ăn đâu, hắn người như vậy người được mùi hương còn có thể nhịn xuống A Đến lúc đó tiểu tĩnh ngươi động tác nhanh lên, khóa môn liền đem chìa khóa thả ngươi trong túi, hắn một cái làm đại ba ca không dám đến trên người của ngươi phiên đi. Phó văn nghiêng đầu xem tức phụ giống như muốn nói lời nói, sợ nàng nói ra gì không dễ nghe, chạy nhanh kéo nàng một chút, sau đó cười cùng mẹ nó nói, chúng ta nghe mẹ nó. hào hào hảo, mẹ khẳng định không thể cho các ngươi có hại. Phó mẹ vừa lòng gật gật đầu, cũng không trách nàng đau tiểu nhân. Tiểu nhi tử chính là so với kia cái bẹp con bê chi kỷ. Triệu tính ngầm nữ môi, nói thật dễ nghe, hiện tại chính mình ra không phải còn làm đại bá ca chiếm sao. Ngươi nếu là thật đau tiểu nhi tử đến là đem ngươi đại nhi tử đuổi ra tới A Nghị đến chính mình giường đất ngủ đại ba ca, nàng mày nhịn không được liền nữ lại. Cơm tất niên ăn xong sau, Phó Dung nói bụng có điểm khó chịu, lôi kéo nam nhân cùng khuê nữ liền vào nhà nghỉ ngơi đi. Phó nuôi lớn ở nhà ngốc không được cũng đi ra ngoài đi bộ đi, phó mẹ một người hùng hùng hổ hổ thu thập cái bàn, sau đó lại hùng hùng hổ hổ một người xoát một buồn chén búa. Triệu tinh ôm hải tử ngồi ở nhà chính trên ghế, đối cái này thô bỉ bà bà thiệt tình phiên chán, nhưng là hiện tại không có điều kiện, chỉ có thể chấp và ở cùng một chỗ. Người nếu mệt, liền mang theo bọn nhỏ đi ba mẹ kia phòng nằm một lát đi. Phó văn vẫn là đau lòng tức phụ hải tử. Triệu tính nghe chính mình nam nhân nói như vậy, trong lòng chính là ấm áp, nghĩ thầm lúc trước nếu không phải coi trọng phó văn người này, nàng nói gì cũng sẽ không gả đến phó ra tới. Bất quá ngẫm lại bà bà kia phòng, nàng mày lại nhữ lại, vẫn là tính, người khác giường đất ta nằm không quen. Phó văn thở dài, hắn biết chính mình tức phủ có chút tiểu ma bệnh, nhưng là hiện nay đại ca như vậy chơi, hắn là thật sự không có cách nào, chỉ có thể giống mẹ nó nói, chờ đại ca chính mình ra tới. Tổng không thể làm cho bọn họ một nhà thật sự cùng đại ca ngủ một chương giường đất đi. Vậy ngươi đem nhi tử cho ta ôm đi, ngươi ôm khuê nữ là được. Phó văn thể gián đem nhi tử từ tức phụ trong tay nhận lấy. Chờ phó mẹ cầm chén đuốt đều soát xong vào nhà tới thời điểm, nhìn đến chính là lão nhị hai vợ chồng ngồi ở trên ghế, thẳng tóc, trong tay còn cắt ôm một cái ngủ say hài tử. chương 195 các có tâm tư. Ai nha, thật là tạo người ta nhưng khổ ta đại tôn tử. Phó mẹ đau lòng cùng cái gì dường như, đi lên liền đem tiểu nhi tử trong lòng ngực đại tôn tử ôm lấy. Phó văn âm thầm lắc lắc tay, năm tuổi hải tử, vẫn là trong nhà bà bối, kia trọng lượng nhưng không nhẹ a Các ngươi sao như vậy tử tâm nhãn, như vậy ôm hài tử ngủ nhiều không thoải mái, chạy nhanh ôm ta kia phòng đi. Phó mẹ nói xong, liền dẫn đầu ôm hài tử đi chính mình phòng. Phó gia nhị lao cái này tiểu nhà kho là sao đóng thêm. Vốn gì chính là nhưng phòng ở bên cạnh về điểm này địa phương cái đến, khẳng định không lớn, mà sau còn cách ra tới một cái nhà kho, cho nên phía trước trong phòng liền bàn một cái 1m34 tiểu giường đất. Phó mẹ đem đại tôn tử phóng tới trên giường đất, kéo qua chính mình chăn liền cấp tôn tử đắp lên, sau đó liền thu xếp thiêu giường đất. Giúp thật lạnh giường đất nếu là làm hài tử ngủ, hài tử là muốn sinh bệnh. Triệu tinh ôm khuê nữ cũng mệt mỏi quá sức, cũng không làm thiêu. Đi theo bà bà cùng nhau vào phòng, đem khuê nữ phong tới nhi tử bên người, sau đó đứng thẳng thân, đấm đấm chính mình cánh tay lại đấm đấm chính mình eo. Nàng lần này chính làn đếm tới rồi ở chính mình ra không chỗ ngồi không chỗ nằm tư vị. Không có biện pháp, vài người một buổi trưa liền ở hai vợ chồng gia tử trong phòng nhỏ tễ nằm trong chốc lát, song song nằm, chân đều ở giường đất duyên bên ngoài lắc lưu đầu. Triệu tĩnh quay đầu tướng mạo chính mình nam nhân nằm, xem hắn nhắm mắt lại. Rôi tay ở hắn bên hông khắp một phen. Phó văn ăn đau mở mắt. Hôm nay nói gì đều đến đem nhà ta nhà ở phải về tới nghe đến không có. Nàng tiểu tiểu thanh công đạo nói. Phó văn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó rôi tay vô vô nàng phía sau lưng. trấn ăn nàng chạy nhanh nghỉ ngơi. Chờ tới rồi buổi tối, người một nhà lại tiến đến nhà chính. Trên bàn cơm bãi hai cái trâu. Một buồn là quấy tốt sủi cảo nhân. Một buồn là hòa hảo nhị cùng mặt. Phó gia nam nhân ở bên cạnh xem hài tử, nữ nhân vây quanh cái bàn biên làm vằn thán biên tán gấu. Mẹ, muốn ta nói ngươi cũng đừng quản đại ca, hắn muốn tìm gì dạng tức phụ chỉ cần chính hắn vui không phải được rồi. Ta đại ca còn nói, chờ kết hôn về sau còn cho ngươi giao dưỡng lao tiền, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, hưởng điểm thanh phúc không hào sao. Phó dung biên miết sủi cảo biên nói, vừa mới về phòng sau, bọn họ hai vợ chồng liền thương lượng việc này. Phân tích tới phân tích đi, cuối cùng vẫn là cảm thấy làm đại ca ở bên ngoài kết hôn đối bọn họ có lợi nhất. Bởi vì nhưng phàm là phải có người dọn ra phó ra, kia khẳng định là bọn họ một nhà dọn đi. Tuy rằng mẹ nó không thích đại ca, nhưng là đại ca tốt xấu chịu trách nhiệm phó ra trưởng tử tên tuổi. Không có làm nàng cái này ngoại gả nữ bá chiếm phòng sau đó đuổi đi đại nhi tử xuất ra môn đạo lý. Phó mẹ ngầng đầu nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, toại lại túi đầu cán sủi cào ra. Kiến thức hạn hẹp ngọn ý, lúc trước tìm cái nông thôn đối tượng làm ta ném bao lớn mặt, hiện tại đại ca ngươi cũng như vậy, ngươi là không nghĩ làm ta sống đúng không? Lúc trước khuê nữ tìm cái nông thôn lâm thời công nàng liền bất đồng ý, dưỡng lớn như vậy, còn nghĩ tìm ra lễ hỏi nhiều gả khuê nữ đâu? Kết quả này khuê nữ chủ ý quá chính, học nàng nhị ca, cũng trong bụng suy một cái sau đó trở về tìm nàng khóc, nàng đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng là vì chính mình thành danh. Vì lao phó ra thanh danh, chỉ có thể bóp mũi nhận. Kết quả nàng hiện tại đến là đường khởi người tốt tới. Làm ta mặc kệ ngươi ca cũng đúng, về sau các ngươi một nhà ba người ở nhà trụ ta liền không thu tiền, nhưng là có phải hay không đến giao điểm tiền cơm, ngươi nếu là nguyện ý, vậy ngươi đại ca nguyện ý sao mà liền sao mà. Mấy năm nay chỉ dùng lão nhân về hưu tiền lương dưỡng như vậy cả gia đình người, thật là chứng trọi đá, sâu đến nàng tóc đều bạc hết vài vòng. Hôm nay nhìn đến đại nhi tử trở về, còn nói ở bên ngoài có công tác, nàng lúc ấy kia thật là cao hứng á nếu là nhiều người giúp đỡ, nàng cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Triệu tính mịt mờ nhìn cô em chồng liếc mắt một cái, trong lòng cười nhạo một tiếng, liền nàng về điểm này tiểu kỹ xảo còn không biết xấu hổ lấy ra tới sát, thật là mất mặt xấu hổ. Không cần xem đều biết nàng đánh chính là cái gì tiểu tâm tư. Mẹ nói rất đúng. Tiểu dung ngươi kết hôn lúc sau liền cùng muội phu ở nhà ở đi, hiện tại hài tử đều phải hai cái, có phải hay không nên suy xét suy xét dọn đi rồi. Trước nói à, ta cũng không phải là đuổi đi các ngươi, chủ yếu là suy xét đến các ngươi chính mình thành danh, thời gian dài như vậy ở nhà nhưng không quá đẹp. Nàng đã sớm không quen nhìn trong nhà này giống đại tiểu thư giống nhau cô em chồng. Một cái ngoại gà nữ ở nhà mẹ đẻ trụ còn một chút sẽ không giải quyết. Cái nào tẩu tử đều không mang theo coi trọng. Phó Dung nghe nhị tẩu cư nhiên đuổi đi nàng, lập tức mở to hai mắt nhìn, có gì khó coi, ta cũng họ phó, cũng là phó người nhà, bằng gì nhị ca có thể ở lại trong nhà ta liền không thể. Ha ha, kia có thể giống nhau sao, ngươi nhị ca cùng ngươi xác thật đều họ phó, nhưng là hắn là chuyển tông tiếp đại nhi tử, tương lai là phải cho ba mẹ dưỡng lao, ngươi lại là ngoại gà nữ. Ta ba mẹ có nhi tử còn có thể trông cậy vào người đứa con gái này dưỡng lào à. Triệu tính giống như nói gì buồn cười sự giống nhau, che miệng ha hả cười hai tiếng. Phó Dung nhìn cái này nhị tẩu đều phải hận chết, nào còn cười ra tới, quay đầu kêu một tiếng mẹ. Hảo, hảo, thiết nhất, đại ca ngươi một người còn chưa đủ nháo tâm a các ngươi đều bất tranh cãi. Phó mẹ lúc này mới ra tới bà phải, vừa mới nghe lão nhị tức phụ đuổi đi Tiểu Dung. Nàng trong lòng cũng không dễ chịu, khuê nữ nàng cái này đường nương có thể đuổi đi, nhưng là con dâu đuổi nàng trong lòng liền có điểm không vui. Bất quá con dâu nói một chút đối, về sau nàng cùng lão nhân dưỡng lao còn phải chỉ vào lão nhị một nhà đầu, cho nên nàng hiện tại cũng không thể đắc tội con dâu, còn phải phùng kính. Phó Dung không cao hứng hơi dầu miệng, liền biết nàng mẹ sẽ như vậy, nàng đứa con gái này vĩnh viễn đều không được ưa thích. Triệu tính cũng điếu môi. Nghĩ bà bà chính là bất công, không thấy nhà ai xuất giá đại khuê nữ còn ăn vạ nhà mẹ để trụ, lại còn có dịu già giác trẻ. Bà bà ngoài miệng còn nói đau lòng nhi tử này kia, đến thật trương không phải là làm cho bọn họ hai vợ chồng dưỡng cô em chồng một nhà sao. Nàng hiện tại đã đem phó ra tất cả đồ vật đều trở thành chính mình, cho nên chẳng sợ phó mẹ dùng chính là phó núi lớn về hưu tiền lương chống đỡ này một nhà ăn uống tiêu tiểu, nàng cũng là không hài lòng. Này nương mấy cái liền như vậy các hoài tâm tư bao sủi cảo. Thời đại này Tết âm lịch là thực buồn kẻ nhặt nghéo, bởi vì vật tư nghiêm trọng thiếu thốn, 30 hôm nay có thể phóng thượng quải tiên nhân ra đều thiếu, càng là không có tivi cho người ta giải trí, phó ra ở bình thường dân chúng bên trong cũng không xem như điều kiện tốt, phó mẹ còn bởi vì trong nhà muốn dưỡng nhiều như vậy há mồm, mỗi ngày tính kế này chi tiêu, cho nên trở lên hai dạng là đều không có. Ăn tết so ngày thường nhiều chính là nhiều cắt hai cân thịt, làm tất cả mọi người nếm thử thịt. Vị, xưng một cân đường khối cùng một cân hạt dưa, dùng để sung sung trường hợp, cho nên người một nhà hôm nay cũng cũng chỉ có thể nhìn xem, là ăn không đến trong miệng. Mấy người bao xong rồi sủi cảo bắt được bên ngoài đông lạnh thượng, sau đó liền đều không có việc gì làm, ngồi ở nhà chính mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đều là một bụng tâm sự không hảo đối người ta nói. Rốt cuộc ngao đến nửa đêm 11 giờ tả Hữu phó mẹ chạy nhanh đi bên ngoài đem bếp lò xách vào nhà, ở cửa đốt lửa nấu nước. Ngày mùa đông, ban ngày có điểm thái dương, ở bên ngoài đốt lửa nấu cơm còn thành, này lại buổi tối, bên ngoài nước đóng thành băng, cho nên yếu điểm hỏa nấu cơm nhất định phải đem bếp lò dọn đến trong phòng tới. Chỉ là mọi nhà địa phương đều không lớn, giống phó ra như vậy, nhà chính tổng cộng cũng không mấy mét vuông còn ngồi vài người, chồng chết. Bếp lò chính là lấy vào nhà cũng chỉ có thể phóng tới cửa kia. chương 196 khóa cửa. Tiểu văn, sủi cào lập tức hảo, người đi trong phòng đem đại ca người tiêu lên. Phó mẹ trong tay cầm một phen đại cháo ly từ trong nồi hướng ra vớt sủi cào. Ở xương khói lượn lờ hạ, nàng còn cố ý rôi đầu cấp ngồi ở trên ghế nhị con dâu xử cái ánh mắt. Triệu tính nháy mắt đã hiểu, đem trong lòng ngực nhi tử đưa cho bên cạnh công công, đứng lên vô vô quần áo. Lạc hậu chính mình nam nhân vài bước, cũng hướng trong phòng đi đến. Phó văn vào nhà sau, xem đại ca ở nhà mình trên giường đất ngủ đến hình chữ ít mày lại không tự giác níu lại. Đại ca, đại ca, sủi cào hảo, ngươi chạy nhanh tỉnh tỉnh rác đi ra ngoài ăn sủi cảo đi, mọi người đều chờ ngươi đâu. Phó văn hơi hơi không người đẩy đẩy trên giường vẫn như cũ ngáy đại ca. Ấn, sủi cảo gì sủi cảo Phó lôi bị đẩy tỉnh còn có điểm ngông. Đều đã quên chính mình thân ở nơi nào. Đúng vậy, hôm nay 30, hiện tại đều buổi tối hơn 10 giờ, cá đã hầm hảo, sủi cảo cũng nấu hảo, ngươi chạy nhanh lên ăn đi. Phó văn nhẫn mại tính tình cho hắn giải thích một lần. Nga, hảo, ăn sủi cảo. Phó lôi rốt cuộc nhớ tới chính mình hiện tại là trở về quê quán. Vậy ngươi liền mau đứng lên đi, mọi người đều chờ ngươi đâu. Phó văn xem hắn quăng đáp ứng, lại một chút bất động. Nhịn không được thuốc rụng một tiếng. Gấp cái gì? Ngươi làm ta tỉnh tỉnh giác. Phó lôi bất mãn ngởng đầu liếc mắt nhìn hắn. Lao nhị, ta cùng ngươi nói à, nếu không phải bất đắc gì ta thật đúng là chướng mắt ngươi này phòng, này ổ chăn đều gì vị a hơn ta cũng chưa ngủ ngon. Phó văn nghe xong hắn nói khí cái mũi thiếu chút nữa không ai, ngươi không ngủ hảo kia còn có thể từ buổi chiều một chút vẫn luôn ngủ đến nửa đêm 11 giờ, kia nếu là ngủ ngon còn không được ngủ mấy ngày không tỉnh A Ha ha, Tiểu Khải cùng Tiểu Toàn đều con nhỏ, buổi tối tránh không được muôn đáy rầm, nay ngày mùa đông, chẳng cũng không thể tổng tháo giạt, có chút hương vị là tránh không được. Nhà hắn hiện tại là một nam một nữ, nam hải kêu phó Khải năm nay 5 tuổi, nữ hải kêu phó Toàn, năm nay 2 tuổi, hai hải tử thấu thành một chữ hảo, cũng vừa lúc thấu chiến thắng trở về cái này cắt tương từ. Hai đứa nhỏ tên là Hắn Minh Tư khổ tưởng nghĩ ra được, có thể so lập tức Phượng A Linh A Dễ nghe nhiều, Hắn vì thế đắc chí đã nhiều năm. Ta không phải nói kia vị từ nhỏ trong nhà hài tử nhiều, hắn còn giúp mẹ nó làm việc, cấp đệ muội tẩy nước tiểu giới tử sự hắn cũng không thiếu làm, cho nên kia vị với hắn mà nói thật đúng là không tính gì, là một cổ mùi hương, ta cũng không biết sao hình dung, chính là không tốt lắm nghe, quá gây mũi. Hắn còn không biết có loại đồ vật kêu giá rẻ nước hoa. Mặt sau đi theo tiến vào Triệu Tĩnh sắc mặt khó coi, nhịn không được đỉnh nói câu. Đại ca nếu là nghe không quen vậy không cần nghe. Nàng rất muốn nói đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, đó là nàng tích cóc vài tháng mua nước hoa được không, ngoại quốc nữ nhân đều phun cái này. Từ nàng phun nước hoa sau, trừ bỏ đại bà ca, liền không có một người nói không dễ ngửi, mọi người đối nàng đều là lại hâm mộ lại ghen ghét. Khó mà làm được, ta mẹ nếu là không đồng ý ta ở bên ngoài chính mình tìm đối tượng, kia này nhà ở về sau liền về ta. Ngươi những cái đó đệm chăn gì vẫn là chạy nhanh dọn đi thôi, nhưng đừng đem ta hơn cái tốt xấu. Phó văn ngươi đệm chăn không cần dọn đi, ta vừa lúc dùng đến. Phó lôi rong rạc liền bắt đầu an bài. Triệu tính bị hắn như vậy chèn ép lập tức liền nhịn không được chuẩn bị phát hỏa, kết quả bị phó văn kéo một chút, nhìn đến nam nhân cho chính mình sự ánh mắt, nàng lại lăng sinh sôi đem này cổ khí nghẹn trở về. Phó lôi buồn cười nhìn này hai vợ chồng ở chính mình trước mặt mắt đi mày lại. Liền như vậy vô che vô cản, này thật đúng là đường chính mình ốc, xem không hiểu bọn họ mắt đi mày lại đâu. Hắn hắc hắc cười vài tiếng, sau đó một hiên chăn ngồi dậy. Đầu tiên là giật giật cổ, phát ra khanh khách thanh âm, ai hù, này phòng này giường đất trừ bỏ mùi vị không hảo ở ngoài, chính là quá lạnh, nếu không phải phía dưới lót đệm dường nhiều, ta phỏng trừng ta phải cảm bạo. Muốn ta nói ngươi tức phụ thật đúng là ta mẹ nó con dâu ngày mùa đông cũng không biết thiêu thiêu giường đất. Buổi sáng ta xem ngươi khuê nữ còn ở trong phòng ngủ đâu đi, liền này lạnh giường đất cư nhiên còn có thể làm hài tử ở mặt trên ngủ, này thật đúng là không lo khuê nữ là người a Phó lôi phát tiết hạ bất mãn, sau đó hạ giường đất xuyên dày, không lại xem này hai vợ chồng liếc mắt một cái, ra cửa ăn sủi cào đi. Biên đi hắn còn nghĩ, nếu là hắn về sau cùng tiểu chu co khuê nữ, hắn nhất định đem nàng đường tiểu công chúa đau. Lúc ấy chờ hắn sớm liền đem củi lửa bị ước chừng làm nhà hắn lớn nhỏ công chúa mỗi ngày ngủ nhiệt giường đất dùng nước ấm. Ngươi nhìn nhìn đại ca ngươi nói đều là cái gì a Triệu tính bị đại bá ca bẩn thịu có chút không mặt mũi cấp đầu mặt trắng liền phải cùng người cãi nhau. Vẫn là phó văn đem người giữ chặt mới không làm tức phụ đuổi theo đi, bất quá hắn sắc mặt cũng khó coi. Được rồi, hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, này nhà ở ngươi còn có nghi mớn. Liên một buổi trưa thời gian, hai người đều ý thức được có một gian thuộc về chính mình nhà ở là cỡ nào quan trọng, cho nên hai người đều cảm thấy lấy về nhà ở sử dụng quyền mới là trước mắt chính yếu. Quả nhiên muốn điên triệu tinh nghe xong lời này lại bình tĩnh xuống dưới. Ta đi bên ngoài nhìn, người chạy nhanh đem nhà ta khóa đầu tìm ra. Phó văn công đạo một lần, cũng không thấy tức phụ, xoay người liền đi ra ngoài. Triệu tinh cắn cắn môi. Nhìn trên giường đất bị đại bá ca làm cho lộn sộn đệm tran, giờ khác này có cổ xúc động tưởng đem này đó đều ném xuống, chính là nàng thực mau liền đem này sợi xúc động đè ép đi xuống, nếu là thật sự ném, nàng nhưng không có tiền cũng không bản lĩnh ở làm ra đông làm đệm tran. Ngày mùa đông không nghĩ bị đông chết, vẫn là đừng nghèo chú ý. Triệu tinh thật sâu hô mấy hơi thở, muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Kết quả nàng như thế nào đều cảm thấy này phòng trong không khí đều hàm chứa đại bá ca trên người kia cổ thảo người ghét hương vị. Nàng lắc lắc đầu, nói cho chính mình hiện tại không phải may mắn thời điểm, trở về sau có cơ hội, nàng nhất định báo hôm nay chi thủ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng dép lê bỏ lên trên giường đất, đến phía đông đầu giường đất kia phóng hai cái đại trương rừng gỗ, đó là nàng của hồi môn. Nàng ở trong rừng phiên phiên, rốt cuộc tìm được rồi một phen khóa đầu. Sau đó chạy nhanh hạ dưỡng đất, đi ra khỏi phòng. Phó văn tuy rằng ngồi ở trên bàn, nhưng là cũng vô tâm tình ăn sủi cảo, đôi mắt dư quang vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình ra cửa phòng phương hướng, xem tức phụ chậm chạp không có ra tới, hắn trong lòng có chút gốc, không biết bên trong là sao địa. Chờ nhìn đến triệu tĩnh đi ra, hắn chạy nhanh dùng ánh mắt hỏi nàng tìm được khóa đầu sao. Triệu tĩnh vừa lúc cũng hướng bên này nhìn đâu, xem đã hiểu chính mình nam nhân ý tứ. Hơi hơi gật gật đầu. Phó văn lúc này mới bông tâm, xem tức phụ xoay người đem chính mình ra cửa phòng đóng lại, sau đó ở kia đụng trong chốc lát, phòng trừng là ở khóa lại. Thẳng đến triệu tính xoay người, trên mặt hắn cũng lộ ra tươi cười, tiểu tĩnh không hội sống, chạy nhanh lại đây ăn sủi cảo. Ai, này liền tới. Triệu tính cũng giòn xinh đáp ứng rồi một tiếng, từ trong thanh âm là có thể nghe ra tâm tình của nàng không tồi. Phó mẹ cũng chú ý bên này đâu. Nhìn đến tiểu nhi tử cùng tức phụ như vậy, trong lòng cũng minh bạch, sự tình đây là thành, tâm tình rất tốt nàng rốt cuộc đem tâm tư chuyển rời đến trên bàn, sau đó nàng liền lại nổi giận Phó lỗi ngươi cái bẹp con bê, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? chương 197 ta là lão đại. Buổi tối cá phó lỗi chính mình xử lý một nửa, đến là sủi cảo hắn miệng hạ để lại tình, chỉ ăn xong rồi chính mình trước mặt kiêm âm. Không phải hắn có gì cao thượng tình cảm. Kỳ thật chính là bị tiểu chu cấp dưỡng ngẩm khẩu vị, trước mắt nàng mẹ bao loại này trên cơ bản nhìn không tới thị tố nhân sủi cảo, ở một cái kêu mâm cũng thực sự đại, hắn bụng thật sự là tắc không dưới lại nhiều. Phó mẹ xem đại nhi tử một người liền chi trả một mâm, khi biên cùng hắn đoạt sủi cảo biên mắng chửi người. Phải biết rằng các nàng buổi chiều mấy người này tổng cộng liền bao bốn mâm, lao đại một người ăn hai cái đại nhân lượng, nàng nhìn sao có thể không tức giận. Phó lôi mới mặc kệ cái kia đâu, lần này trở về hắn liền tính toán đường vô lại. Kêu hành, ta cũng ăn no, liền trước vào nhà nghỉ ngơi đi. Nghĩ chính mình cách mạng còn không có thành công, còn phải ở trong phòng ngủ mấy ngày, vì thế hắn đứng lên, lão đảo lắc lư hướng trong phòng đi đến. Cái này niên đại không có tivi không có giải trí, ăn tết người một nhà kiền trì đến 12 giờ ăn xong sủi cảo trên cơ bản liền đều ngủ hạ. Triệu tính nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái. Phó văn rất là bình tĩnh tiếp tục kẹp cá ăn sủi cảo, liền cùng không nghe thấy giống nhau, nàng cũng học theo, túi đầu ăn chính mình không lên tiếng. Phó mẹ đến là hừ một tiếng, nghĩ môn đều khóa lại, ta xem ngươi như thế nào đi vào. Phó lôi đi đến cửa phòng khẩu, đẩy đẩy không đẩy ra, lúc này mới nhìn đến cửa phòng ngực cao địa phương có đem tiểu khóa, ai hù, đây là ý gì, đây là không tính toán đem này phòng cho ta phải không, mẹ ngươi đây là đồng ý ta cùng ta đối tượng kết hôn. Ừ, bên ngoài dạ nữ nhân ngươi liền không cần suy nghĩ. Phó mẹ đầu cũng chưa nâng. Ha ha, kia đây là ý gì? Phó lôi chỉ vào trên cửa khóa hỏi. Ý gì ngươi xem không hiểu à, chính là không cho ngươi đi vào soàn soạn ý tứ. Kia phòng là ngươi đệ đệ, ngươi về sau chính là ở nhà kết hôn ta cũng không có khả năng làm ngươi đệ đệ cho ngươi đến nhà ở. Ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Phó mẹ giữa chưa thời điểm cũng là bị khí tàn nhẫn. Lúc này cũng bất chấp khác, liền tưởng nói ra điểm tàn nhẫn lời nói trong lòng thoải mái điểm. bằng gì? Phó lỗi lạnh mặt hỏi. Băng gì? Băng này phòng ở là ngươi ba đơn vị phân, là ngươi chủ ngươi là có thể trụ, không cho ngươi chủ ngươi phải cho ta ngoan ngoan cút đi. Phó mẹ khí băng một tiếng đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn. Triệu tĩnh chạy nhanh đem nhi tử ôm đến trên đùi, sờ sờ đầu của hắn, sợ hắn bị mãi mãi làm ra động tính dò đến ha hà, mẹ, ngươi đây là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ bái. Hành à, ta đồng ý, ta coi như ta là từ cục đá nhảy ra tới, về sau ngươi cùng ta ba liền trông cậy vào phó văn dưỡng lao đi. Phó lôi cũng sinh khí, đồng thời cũng là cảm thấy chính mình thật là bất ức, tưởng chính mình tìm cái hợp tâm ý đối tượng như thế nào liền như vậy khó đâu, nếu mẹ nó đều phải đem hắn đuổi ra ra môn, kia hắn dứt khoát liền đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy hắn cũng không cần liếm mặt về nhà tới cầu mẹ nó đồng ý, về sau hắn cùng tiểu chu ở bên ngoài tiêu giao sung sướng, ai cũng quản không được hắn. Nghĩ vậy chút, hắn đều bất chấp đây là đại niên 30, ra nhà này cũng chưa địa phương đi sự thật, xoay người liền chuẩn bị hướng cửa đi. Trên bàn mọi người ai cũng không có mở miệng giữ lại hắn, bởi vì bọn họ cảm thấy hắn nói đều là khí lời nói, một năm trước phó lôi chính là nói như vậy khí lời nói rời nhà trốn đi. Một năm sau hôm nay hắn còn không phải nhảy nhót chạy về tới sao, hắn muốn đi thì đi, quá không được 1-2 năm, chính hắn hết giận, còn phải về nhà tới. Phó lôi mới vừa đi đến cổng lớn liền nhớ tới chính mình mang về tới tiểu túi sách còn ở kia phòng đâu, bên trong còn có hắn chuẩn bị trao mẹ nó dưỡng lao tiền đầu, hiện tại hắn đều bị đuổi ra khỏi nhà, kia tiền hắn cũng không tính toán cho, lập tức liền dừng lại bước chân, nhìn trên bàn túi đầu ăn sủi cảo phó văn nói. Ta bao còn ở kia phòng đâu, ngươi đem cửa mở ra, ta cầm bao liền đi. Phải đi liền đi, đường trình này đó vô dụng, ngươi muốn tìm lý do tiến kia phòng, ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Phó mẹ nghiêng về một bên con mắt nhìn hắn. Nàng cảm thấy đây là phó lội Vạn tôn một loại phương pháp, vừa mới nói đoạn tuyệt quan hệ muốn rời nhà trốn đi chỉ là dùng để hù dọa bọn họ hai vợ chồng ra nhưng là phát hiện không ai để ý đến hắn, hắn lại chạy nhanh tìm lấy cớ lưu lại. Hừ, tưởng bở, hôm nay nàng liền uống ra tới gương mặt này, hắn phải đi nàng tuyệt không ngăn đón. Không riêng gì phó mẹ chính mình như vậy cho rằng, đang ngồi những người khác cũng đều là như vậy tưởng, cho nên mọi người đều không lên tiếng, liền muốn nhìn lao đại như thế nào mất mặt. Vẫn là phó núi lớn thở dài, nói câu hòa hoan nói, lỗi tử A tết nhất ngươi cũng đừng náo loạn, phòng ở sự chờ thêm năm chúng ta ở ngồi xuống hảo hảo thương lượng, hôm nay là 30. Đại buổi tối ngươi đi ra ngoài có thể thượng nào đi. Phó lội ngâm lại hắn ba lời nói, cũng đúng vậy, hôm nay là 30 chính là hắn đi nhà ga, phòng trừng đều không thể mở cửa. Lại nói đây là nhà hắn, hắn ở cái này trong nhà bị nửa đời người khí, cuối cùng hắn bằng gì bị cưỡng chế gì rời a Ba ngươi nói rất đúng, ta nghe ngươi, phòng ở sự có thể về sau đang thương lượng, bất quá ta ở nhà mấy ngày này kia phòng nhất định phải về ta trụ. Phó văn đều bá chiếm như vậy nhiều năm, luôn cũng nên đến phiên ta. Phó lỗi căn bản không nghĩ tới thể diện vấn đề, nói đổi ý liền đổi ý. Phó mẹ nghe xong khí hung hăng khắp lao nhân một chút, người cơm miệng cho ta, ăn ngươi cơm được. Phó nuôi lớn đau nhiều như mày, nhưng là làm trò tiểu bối mặt, hắn không mặt mũi hô lên tới, hơn nữa hắn trong lòng cũng có chút rồi dám, nghe đại nhi tử nói lưu lại hắn rất vui vẻ, nhưng là nghe hắn nói còn muốn đi tiểu văn kia phòng trụ. Hắn cũng hối hận lên. Lão đại lưu tại trong nhà này không phải còn phải đánh sao. Phó lôi mới mặc kệ những cái đó đâu, nhìn về phía trước sau chàng kẻ điếc phó văn. Phó văn, ngươi đi đem cửa mở ra, ngày thường ngươi sao ở nhà chiếm tiện nghi ta mặc kệ, nhưng là hiện tại ta đã trở về, ta là lão đại, kia phòng phải cho ta trụ. Hắn bắt đầu chơi hoành. Phó văn coi như không nghe thấy, vẫn là túi đầu ăn nan nan hắn tin tưởng mẹ nó sẽ giúp hắn giải quyết. Ngươi cái bẹp con bê, ngươi thì cái lão đại, ta mới là lão đại, ta nói kia phòng cho ngươi đệ đệ trụ, chính là cho ngươi đệ đệ trụ, ngươi nếu là không vui liền lan. Phó lôi không nghe mẹ nó nói, xem phó văn giả chết, hắn dứt khoát chính mình nghĩ cách. Ai, ngươi tiến ta phòng làm gì? Phó mẹ xem lão đại xoay người liền vào đóng thêm căn nhà nhỏ, chạy nhanh hô một tiếng. Phó lôi căn bản là không phản ứng hắn, vào nhà sau lập tức đi mặt sau nhà kho. Mở cửa dựa vào ký ức ở bên trong tìm kiếm 2 phút, liền tìm tới rồi hắn muốn tìm đồ vật. Ai u, ngươi đây là đoạt không đến ngươi đệ đệ phòng, sửa chú ý chuẩn bị đoạt ngươi ba mẹ nhà ở đúng không? Ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Phó mẹ không yên tâm, cũng không màng thượng ăn cơm, liền ngảy nhót chạy vào xem tình huống. Với lúc Phó Lôi sách theo Dịu từ nhà kho đi ra ngoài. Ngươi lấy hắn làm gì? Ngươi chạy nhanh cho ta thả lại đi. Phó mẹ nhìn đến trong tay hắn Dịu, Bản năng sau này lui một đi nhanh, hô lên tới thanh âm phá lệ sắc nhọn. Phó lỗi liền cùng không thấy được nàng giống nhau, tiêu sái từ bên người nàng trải qua, đi ra cái này thấp bé cũ nát nhà ở tới rồi hắn chuẩn bị bá chiếm kia phòng. Sau đó hắn liền cao cao dơ lên rượu, ở chúng mục nhìn chừng chung một dịu bổ về phía trên cửa kia đem tiểu khóa. Ngươi làm gì? Dương tay. Thiên A, ngươi điên rồi. Theo này vài tiếng kêu to, ấm một tiếng. Kêu đem tiểu khóa tới rồi trên mặt đất, còn thủ vững nhiệm vụ của mình gắt gao khóa khấu lỗ bất quá môn lại bởi vì nó rời xa đã kéo kẹt một tiếng khai. Trưng 198 phát huy, phó lôi không quản những cái đó, xách theo dịu đẩy cửa liền vào phòng, xem trên giường đất vừa mới bị hắn lộn loạn đệm chăn lại ngay ngay ngắn ngắn điệp hảo, hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đây là lão nhị hai vợ chồng liệu định hắn sau khi rời khỏi đây liền rốt cuộc vào không được đi. Hừ. Hắn hôm nay còn liền càng muốn theo chân bọn họ tranh một tranh, hắn là lao đại, bằng gì hắn liền phải đi trụ nhà chính, hắn hôm nay còn một hai phải ở cái này trong phòng ăn tết không thể. Hắn cũng không dám nói về sau liền trụ này phòng, đó là không có khả năng, hắn còn phải hồi thành phố H tìm tiểu chu đi đâu, trụ này phòng cũng trụ không dài. Hắn đi đến giường đất biên, dối tay liền đem bị chồng tử kéo xuống tới, trọn trọn nhặt nhặt, đem hương vị gây mùi hướng giường đất một ném. Nhật còn có thể chịu đựng đệm chăn hướng trên giường đất phô. Ngươi cái bẹp con bê, ngươi đây là muốn làm gì, đây là muốn phiên thiên đúng không, xem ta không đánh chết ngươi. Phó mẹ mới ra chính mình phòng liền thấy được đại nhi tử dơ dịu phách môn kia một màn, lúc ấy nàng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến lao nhị tức phụ ngao một tiếng kêu ra tới, nàng lúc này mới hoan quá mức nhi tới, sau đó đều không cần người khác nói, nàng đầu tàu gương mẫu liền chạy tiến vào Xem đại nhi tử qua bên kia soàn soạt lão nhị ra đệm tràn, nàng này liền giận sôi máu, dối tay túm lên bên cạnh một cái tiểu băng ghế liền chuẩn bị tức đại nhi tử một đốn. Đương nhiên nàng chính là lại khí cũng không dám hướng tới đại nhi tử đầu tước, nàng chỉ là dơ lên chuẩn bị hướng hắn phía sau lưng tạp hai hạ. Đại ca, ngươi đây là làm gì? Phó văn không nghĩ tới đại ca sẽ như vậy bưu hãn, cái này tưởng trang chấn định đều không thể. Đi theo phó mẹ nó bước chân cái thứ hai vọt tiến bảo. Các ngươi lão phó ra đều là gì người A, cường đạo sao, còn lấy dịu phách môn, ta muốn đi cử báo, người đây là muốn xét nhà A. Triệu tinh cũng đoan không được, đi theo phó văn mặt sau chạy vào. Phó lôi quay đầu lại vừa lúc nhìn đến giống hắn tạp lại đây băng ghế, hắn tay mắt lenh lẹ hơi hơi xoay người, sau đó ruôi tay một chảo vùng, phó mẹ trong tay đương hung khí băng ghế liền cho hắn đoạt lại đây. Mẹ! Ngươi tâm cũng thật đủ tàn nhẫn, ta trở về thời điểm cố ý hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ta thân mụ, ngươi nói đúng rồi, kết quả một ngày không đến, ngươi chính là như vậy đối với ngươi thân nhi tử, đây là muốn ta mệnh. Phó lôi ánh mắt cũng lạnh, không đợi phó mẹ nói chuyện, hắn bay thẳng đến cuối cùng triệu tinh hồ, ngươi không phải muốn đi cử báo sao, vậy chạy nhanh đi, chạy nhanh đem người đều mang lại đây, làm đại gia hỏa đều nhìn xem. Phó ra đến tụt cùng là cái cái dạng gì lang hổ chi hoa, ta thật may mắn nhiều năm như vậy có thể bình an lớn lên không bị các ngươi thai hóa chết, hiện tại liền bởi vì một gian nguyên bản nên là ta nhà ở, các ngươi liền phải đem ta đứa con trai này đánh chết đúng không?" Phó lôi đôi mắt đỏ bừng trừng mắt phó mẹ. Phó mẹ tưởng nói chính mình căn bản không tưởng sao mà, Bang ghế chính là lại chậm, hướng trên lưng tạc vài cái còn có thể người chết a, chính là hiện tại bị đại nhi tử như vậy hung hăng trừng mắt Mặt sau còn có lao nhị hai vợ chồng, nàng này đến miệng muốn giải thích nói là như thế nào đều nói không nên lời tới. Kỳ thật đây là cái này niên đại các gia trưởng bệnh chung, đương gia lớn lên chính là làm sai cũng không có khả năng cùng hài tử xin lỗi. Sai rồi liền sai rồi, không cần bất luận cái gì lý do. Đúng vậy, ngươi vừa trở về liền đem nhà ta rảo không được ngừng nghỉ, ta hiện tại thật là hận không thể bóp chết ngươi được. Phó mẹ mạnh miệng hô. Phó lôi đôi mắt trừng đến lao đại, khuôn mặt dữ thợn, tay phải còn không có buông dịu chậm rãi cử lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này súc sinh, ngươi còn tính toán bổ ta a Phó mẹ xem hắn như vậy trong lòng sợ tới mức thẳng run, bất chấp khác đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm ở chính mình trên đầu dịu, trong miệng hô to, chết lao nhân, ngươi chạy nhanh tiến vào nhìn xem ngươi thân như tử, hắn dơ dịu muốn bổ hắn thân mụ a Nguyên bản ở nhà chính đương gì cũng không nghe thấy phó núi lớn bị tức phụ này có chút biến điệu tiếng la dọa một run run, chờ phản ứng lại đây kêu đến là gì sau hắn ném chén rượu liền hướng trong phòng chạy, giày bông không có mặc thượng đều đành phải vậy, phó lỗi, ngươi làm gì, đó là ngươi thân mụ. Hắn biết chính mình đại nhi tử có hại, chịu ý khuất, nhưng là cũng trước nay không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ dơ rượu đối với mẹ nó. Cho nên tiến vào nhìn đến kia một màn đem hắn cũng dọa cái chết khiếp. Phó Lôi chậm rãi đông đưa trong mắt, nhìn cửa phó núi lớn liếc mắt một cái, hắn mặt sau đi theo chạy tới phó Dung cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái sau sợ tới mức lập tức trở về chạy, trong lòng điên cuồng gào thét, nàng đã là con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng hiện tại họ Kim, đại ca chính là muốn báo thủ cũng không thể tìm nàng a. Phó Lôi không lý nàng như vậy binh tôm tướng của quay đầu lại nhìn nhìn bị chính mình trấn trụ tựa như chim cút lao nhị hai vợ chồng, ở cúi đầu nhìn nhìn bị chính mình sợ tới mức đồng tử đều có chút phóng đại phó mẹ, nghĩ thầm chính mình cũng thật bất hiểu à, vì diễn hảo hôm nay trận này diễn cũng chỉ có thể bị khuất mẹ nó. Nghĩ hắn lại lộ ra một cái lạnh léo lanh tươi cười, sau đó ánh mắt một lệ, dơ lên cao dịu liền như vậy ngang trời bổ xuống dưới. A Trong phòng đồng thời vang lên vài thanh tiếng thét trói thai, Phó lôi ném xuống trong tay bị chém thành hai nửa băng ghế, cười như không cười nhìn cá nhân phản ứng. Phó mẹ bị dọa đến một ngông ngồi dưới đất, cảm thấy hai chân cũng chưa chi giác, cầu sinh là nàng còn có thể sử dụng hai đôi tay, nàng sờ sờ chính mình cổ, sau đó cao hứng hồ, ta, ta không có việc gì, ta không chết. Đây là thật bị dọa quá sức, mà phó Vân là để cho phó lỗi thất vọng. Vừa mới trong nháy mắt kia hắn cái này bị phó mẹ vẫn luôn đau sủng nhi tử cư nhiên không sông lên cứu mẹ, mà là đại đại lui một bước, giống như sợ bị huyết bắn đến giống nhau. Triệu tính cũng sợ tới mức chân mềm, vừa lúc phó văn thối lui đến nàng trước người, nàng không quan tâm bắt lấy hắn, nói gì đều không buông tay. Chỉ có cửa phó núi lớn, xem láo thê có nguy hiểm, trần trùi chân liền hướng trong phòng hướng, lúc này vừa lúc chạy đến phó lối trước người, cũng bất chấp thượng trong tay hắn cầm dịu. Rồi tay chính là một cái tắt phiến qua đi. Người cái súc sinh, cư nhiên như vậy đối với ngươi mẹ, ngươi vẫn là người sao. Phó nuôi lớn phía trước vì sợ phiền thoái, trước nay đều mặc kệ lao thê cùng bọn nhỏ gian sự, nhưng là hôm nay lão đại làm quá mức. Phó lôi sinh sôi bị này một cái tắt, toàn bộ mặt đều ai tới rồi một bên, nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ như vậy làm a Ba, ta xác thật không phải người, chính là ta muốn làm người, các ngươi làm sao? Phó lôi hồng mắt trừng mắt án ba. Lão, lao nhân, người chạy nhanh đỡ ta đi ra ngoài. Phó mẹ hiện tại khác đều bất chấp liền tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Phó nuôi lớn giật giật ngôi, cuối cùng gì cũng chưa nói một loan thân đem láo thê đỡ lên, xoay người liền đi ra nhà ở. Triệu tính xem tình huống này nào dám còn tại đây mái nhà đối thủ lấy dịu hung đồ A, lôi kéo nam nhân quần áo, tú người liền đi theo đi ra ngoài. Phó văn đó là căn bản là không cần nàng túm, trước kia sở không có tốc độ chạy ra nhà ở. Phó lôi nhìn này đó chạy chối chết người nhà, hả giận lại quanh một chút dịu, đưa một tiếng, kia đem ghế nhỏ vỡ thành cạn bã. Bên ngoài vài người nghe được trong phòng động tính, theo bản năng đều co rún lại một chút, chạy trốn bước chân càng nhanh. Nếu không phải hiện tại là nửa đêm, hôm nay là 30, bọn họ khẳng định liền cái này ra cũng không dám đãi, chạy đến bên ngoài đi tị nạn đi. Trước 199 đều dọa tới rồi. Phó người nhà chạy tới nhà chính, xem phó lôi không có đuổi theo ra tới, lúc này mới đều yên tâm. Các ngươi nên làm gì làm gì đi, mẹ ngươi sợ hãi, ta trước đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phó nuôi lớn cũng bất chấp khác, trong tay sử lực đem chân mềm phó mẹ đỡ vào chính bọn họ trong phòng. Người ba đây là ý gì, đây là không tính toán quản chúng ta đúng không? Triệu tính nhìn hai người bọn họ đối cảnh có chút tức giận kia phòng là nhà nàng, hiện tại bị như vậy cái hung đồ ba chiếm, duy nhất khả năng chế trụ hắn hai vợ chồng ra còn mặc kệ, kia ai quảng. Nàng nhà ở làm sao bây giờ? Được rồi, đừng gào to, chạy nhanh nhìn xem hải tử đi, vừa mới như vậy lại động tĩnh, nhưng đừng dọa bọn họ. Phó văn chân cũng mềm, chuẩn bị đi trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Khu khu, đại ca các ngươi còn không có cơm nước xong đâu đi, chạy nhanh lại đây tiếp theo ăn chút. Sớm một bước chạy về tới phó dung lôi kéo tươi cười nhường nhường, sau đó liền đứng lên cho chính mình nam nhân đưa mắt ra hiệu, chúng ta đều ăn no, sắc trời cũng không còn sớm, đi về trước nghỉ ngơi A. Sau đó liền lôi kéo nam nhân tún khuê nữ vào chính mình ra nhà ở, ầm một tiếng đem cửa gỗ quan nghiêm nghiêm. Vừa mới nàng cũng là nhìn đến đại ca kia hung thần ác sát bộ ráng, ngắm lại phía trước nàng đối đại ca nhưng không tốt lắm, không thiếu giúp đỡ nàng mẹ cùng nàng nhị ca khi dễ đại ca. Nếu là đại ca nhớ tới này đó tới, ở đối nàng huy khởi dịu liền thảm, cho nên vẫn là đường trộn lẫn hảo. Ngáy mắt nhà chính liền dư lại không nhà để về không chỗ có thể trốn phó văn một nhà ba người cùng đầy bàn ly bàn hôn đột. Ô ta mệnh như thế nào như vậy khổ a các ngươi lão phó ra muốn gì không gì, nghèo đều phải rất đế nhi, ta chính là đầu ngươi người hảo mới cam nguyện cùng ngươi cùng nhau chịu khổ, kết quả người nhà ngươi còn như vậy không lấy ta đương hồi sự. Sớm biết rằng như vậy, ta thả rằng gà cho người mù người quẹ cũng không gã đến các ngươi phó ra đảm đường con dâu. Triệu tĩnh chịu không nổi ngồi ở trên chỗ ngồi bắt đầu khóc, vừa mới đã chịu kinh hoách này nhất thời khắc cũng buộc phát ra tới. Nguyên bản những lời này nàng đều là đặt ở trong lòng, cố kỵ phó văn cảm thụ chưa từng có đoán giật quá, nhưng là lúc này đây nàng quản không được như vậy nhiều. Người khác gặp người không tốt nhiều lắm mệt điểm khổ điểm vất vả điểm, đâu giống nàng A. Phó ra đây là muốn mạng người A. Phó văn bản tới đã bị vừa mới trạng hướng làm cho tâm tình cực kém hiện tại nghe được tức phụ mãn hàm đoán giận khóc lóc kể lệ hắn phiền chán như mày, một kia muốn đi an ủi tâm đều không có. Bên cạnh gì gì không hiểu phó khải cùng phó toàn nhìn đến mụ mụ khóc, cũng sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên. Tức khác toàn bộ nhà chính liền náo nhiệt lên. Phó văn nhịn trong chốc lát, thật sự là không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng lên đối với nương mấy cái hô to. Được rồi, tiết nhất ngươi khóc cái gì tàng, muốn khóc hồi ngươi triệu già khóc đi. Còn có các ngươi hai cái, ở khóc đem các ngươi ném văng ra huy làng. Ngấy mắt vừa mới còn ở thống khổ nương mấy cái như là bị người ấn nút tạm dừng giống nhau. ngây ngốc nhìn chính mình nam nhân, ba ba, nhà chính an tĩnh ba giây đồng hồ. Sau đó tựa như lại một lần ấn nút tạm dừng giống nhau. Và, ô, nương ba cái thảm gào thanh lớn hơn nữa. Phó văn bị các nàng xảo trên đầu gân xanh ưa ra, hận không thể lập tức lập tức đem này mấy cái ngoạn ý đều ném bên ngoài đi. Được rồi, xảo cái gì xảo, còn ngại không đủ mất mặt như thế nào. Phó nuôi lớn cao mẩy từ trong phòng đi ra, nhìn nhìn con ở khóc giống mắng con dâu cùng hai cái cháu trai cháu gái, mày nhăn càng khẩn. 3. Người sao ra tới? Phó văn đối với thân cha cũng không dám bại sắc mặt, quay đầu đi trên mặt biểu tình đã hảo không ít. Ta không ra liền chờ ngươi mắng tức phụ đánh hài tử. Nhìn ngươi kia tiền đồ, bạch lớn như vậy vóc dáng. Phó nuôi lớn vì trấn an con dâu, như thế nào cũng đến trước mắng mắng chính mình Nhi tử. Được rồi, 12 giờ cũng qua, nhà ta cũng không gì chú ý, ngươi mang theo ngươi tức phụ hải tử đi mẹ ngươi kia phòng trước đối phó một đêm, có gì sự ta ngày mai ban ngày đang nói. Ba, vậy còn ngươi? Phó văn còn xem như có điểm lương tâm. Biết bọn họ nếu là đi qua, hắn ba vào nhà khẳng định không thể về phòng ngủ, như vậy tiểu nhân dường đất, buổi chiều thời điểm hoành nằm bọn họ ba cái đại nhân hai đứa nhỏ đã thực lao lực, lại không thêm một cái người địa phương. Lại nói cũng không có con dâu cùng công công nằm một chương giường đất đạo lý, cho nên bọn họ nếu là vào nhà nằm, hắn ba liền không địa phương ngủ. Ta một đại nam nhân, ở đâu đối phó một đêm là được, hài tử không kháng đông lạnh, ngươi chạy nhanh ôm vào phòng đi thôi. Phó nuôi lớn vây vây tay, ý bảo hắn không cần phải nói. Đây là hiện tại tốt nhất xử lý biện pháp, tổng không thể bọn họ hai vợ chồng già ở trong phòng nằm, sau đó làm lão nhị một nhà bốn người ở bên ngoài nhà chính làm ngồi cả đêm đi. Chính là không đau lòng nhi tử bọn họ cũng đau lòng tôn tử A. Phó văn kỳ thật cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, cho nên cũng không ở nhiều lời, đi qua đi đem còn há mồm gào khan nhi tử bế lên tới. Sau đó nhíu mày đối với con ở nước nở tức phụ quát lớn một tiếng, đừng khóc, chạy nhanh đem tiểu toàn ôm hồi ta mẹ kia phòng. Triệu tĩnh cũng biết vừa mới chính mình kêu khóc có chút mất mặt, làm phó văn không mừng, chính là khóc cũng khóc, mắng cũng mắng, hiện tại không ai hống nàng hai câu liền muốn cho nàng như vậy ngoan ngoan nghe lời, nàng có chút xuống đài không được. Phó văn sao có thể không biết nàng diễn xuất, chính là hiện tại hắn là thật sự vô tâm tình hống người, cho nên hạ giọng cảnh cáo nói. Ngươi nếu là không muốn đi vừa lúc, ta mang theo hài tử cùng ta ba mẹ tế cả đêm đi, chính ngươi ở nhà chính ngủ dưới đất đi. Triệu Tĩnh nghe xong hắn nói, lập tức khóc không được, làm nàng đại trời lạnh ở nhà chính ở một đêm thượng, kia không phải muốn mệnh sao. Cái này cũng không dám làm kiêu, chạy nhanh bế lên khuê nữ ngoan ngoan đi theo hắn vào cha mẹ chồng phòng ngủ. Phó lội ở trong phòng dựng lỗ hai nghe bên ngoài động tính, thẳng đến bên ngoài cũng chưa thanh âm sao. Hắn lúc này mới lặng lẽ xuống đất, sau đó lặng lẽ kéo ra kẹt cửa ra bên ngoài xem. Này gian nhà ở đối diện nhà chính, cho nên hắn bò kẹt cửa có thể nhìn đến nhà chính tình huống. Liền xem nguyên bản hắn dường ván gỗ phô lại tái hiện giang hồ, bất quá lần này nằm ở mặt trên người là phó núi lớn cái này một nhà chi chủ. Nguyên bản nấu sủi cào bếp lò không có bắt được bên ngoài, hắn ba khả năng sợ lãnh, nằm xuống trước lại điển hai khối than tổ họng. Sau đó đem bếp lò chuyển qua giường đệm biên, như vậy nhiều ít buổi tối có thể mượn đến giờ nóng hồi khí. Phó lỗi nhìn hắn 3 nằm ở kia, có chút đau lòng, hắn ba lớn như vậy số tuổi, vì hai tử còn tao này phân tội, nhìn thật là làm chua suốt lòng người, bất quá hắn ba vì lại không phải hắn. Hắn lại lặng lẽ lui trở về, giữ cửa tiểu tâm quan hảo, ngồi ở trên giường đất đã phát một lát ngốc. Kỳ thật hắn thật không nghĩ tới sẽ lộng tới này một bước chủ yếu là lời nói đuổi lời nói, sự đổi sự, đối người trong nhà đánh, hắn thật không nghĩ tới. Bất quá hiện tại đã tới rồi này phân thượng, vì chính mình tương lai, hắn chính là diễn cũng đến đem nó diễn đi xuống. Suy nghĩ cẩn thận này đó, hắn cũng không ở rồi dám, hạ dường đất đem vừa mới chém thành cặn bạ tiểu băng ghế lại nhặt lên, nhét vào giường đất trong động bắt đầu đốt lửa. Nay đại trời lạnh, ngủ lạnh giường đất cho dù là hắn như vậy hỏa lực tráng tiểu tử cũng khiêng không được à. Một phen hòa điểm, chỉ chốc lát sau trên giường đất liền có nóng hổi khí, hắn thoải mái nằm đi lên, nghĩ ngày mai phỏng trừng lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, hắn đến đi ngủ sớm một chút bảo trì hảo thể lực mới được. Không lớn trong chốc lát, trong phòng liền truyền ra phó lội vô tâm không phổi tiếng ấy, chương 200 trăm ngoại ý muốn phân ra. Có câu nói nói phi thường đối, đó chính là mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ nghèo, nghèo sợ hoành, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Không muốn sống sợ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ sợ không cần tiền. Phó lôi ở bên trong một người phân sức nhiều rác, nghèo, không muốn sống, không biết xấu hổ, cho nên hắn ở phó ra có thể lấy được giai đoạn tính thắng lợi cũng là có thể dự kiến. Ngày hôm sau cũng chính là đại niên mùng một buổi sáng, phó nuôi lớn vào nhà tới đem phó lôi đánh thức, làm hắn đi nhà chính nói chuyện. Phó lôi nghe lời xuyên dày chuẩn bị đi theo, ở lâm ra cửa phía trước lại quay đầu lại đem hắn trước sâu đặt ở trên giường đất kia đem dịu sách lên. Hắn nhìn phó núi lớn bất mạn ánh mắt, nhai răng cười vẻ mặt không sao cả, ta sợ ta mẹ đánh ta, mang theo cái này cho ta tráng tráng gan. Hai người đi đến nhà chính thời điểm, cái bàn biên đã ngồi đầy phó gia đại nhân. Đương nhiên phó dung cái này cộng thêm nữ cùng Kim Khải Văn cái này con rể là không tham gia lần này gia đình hội nghị, cho nên trên bàn chỉ có phó văn hai vợ chồng cùng phó mẹ. Phó lôi nhìn một vòng, gì cũng chưa nói, đi đến bọn họ đối diện vị trí ngồi xuống, trong tay sách theo dịu cũng ầm một tiếng phóng tới trên mặt bàn. Phó mẹ cùng triệu tinh vẫn là run run một chút, đến là phó văn đã không ở giống đêm qua như vậy, hắn biểu hiện rất là bình tĩnh. Bởi vì hắn suy nghĩ cẩn thận, đại ca lần này trở về chính là vì là mẹ nó đồng ý hắn chỗ cái kia đối tượng, có điều vướng bận người sao có thể động bất động liền lấy dịu chém người A. Đại ca chính là hù dọa người mà thôi. Nhưng là quân tử không lập với nguy tường dưới, hắn còn có rất tốt tiền đồ muôn buôn, không cần thiết cùng đại ca vì về điểm này hích lợi làm cho động đau động thương. Cho nên hắn sáng sớm thượng lên liền cấp ba mẹ làm công tác, rốt cuộc trong nhà đạt thành thống nhất ý kiến, lúc này mới đem đại ca kêu lên tới. Ngươi đây là làm gì? Làm ta sợ đâu đúng không? Ngươi thật đúng là người. Đối với ngươi thân mụ động dịu, ngươi nếu là thực sự có loại, Ngươi liền hướng tới này chém, ngươi nếu là dám, ta đảo lại kêu mẹ ngươi đều được. Phó mẹ một chốc một lát đối mặt đại nhi tử còn học không được tâm bình khí hòa, chính yếu là buổi sáng tiểu nhi tử cùng nàng phân tích, nàng cũng cảm thấy phi thường đối, lao đại ngày hôm qua kia ra chính là hù doa người. Hắn nếu là có kia lá gan chém người, hắn cũng không có khả năng chờ nhiều năm như vậy sau mới chém. Mẹ, ngươi xem ngươi, chính là mạnh miệng mềm lòng. Ta đại ca không ở nhà thời điểm ngươi thường thường nhắc mãi, chờ ta đại ca thật sự về nhà, ngươi lại cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, ngươi nói ngươi đây là tội gì, làm cho đại ca đều hiểu là ngươi. Phó văn xem mẹ nó lại muốn bắt đầu rồi có chút đau đầu, mẹ nó kia phòng tiểu giường đất hắn chính là tế đủ rồi, hiện tại liền tưởng chạy nhanh đem vấn đề giải quyết, hảo đem chính mình ra phòng ngủ muốn lại đây. Ngươi nghe tiểu văn, nếu là không nghĩ tại đây đợi, Vậy vào nhà xem hải tử đi. Phó núi lớn khó được kiên cường một hồi. Phó mẹ xem không ai duy trì nàng, cũng không dám nói gì, kế tiếp trong nhà muốn thương lượng đại sự, nàng đến tại đây nhìn, không thể làm tiểu nhi tử có hại. Phó núi lớn xem lão bà tử không nói, lúc này mới tính vừa lòng. Phó văn nhìn hắn ba liếc mắt một cái, nghị chuyện này vẫn là hắn ba mở miệng thích hợp. Hiển nhiên phó núi lớn cũng là như vậy cho rằng, cho nên ngồi xuống sau. Hắn lược hơi trầm ngâm liền nói, "Lôi Tử A, mẹ ngươi chính là ở không đối kia cũng là mẹ ngươi, là sinh ngươi dưỡng người của ngươi, ngươi như thế nào có thể cùng mẹ ngươi huy dịu đâu? Ngươi này làm vẫn là nhân sự sao? Ta tử nhỏ chính là như vậy dạy ngươi." Phó Lôi nhìn nhìn hắn ba, nói, "Ba, ta ngày hôm qua làm chuyện đó xác thật không phải người, này ta thừa nhận, nhưng là ngươi vì cái gì không nghĩ, ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy?" Từ nhỏ đến lớn, Ta mẹ là như thế nào đối ta như thế nào đối phò văn, có mắt người đều xem ra tới, ba ngươi mỗi ngày nhìn chẳng lẽ nhìn không gian này trung gian khác biệt sao, sao trước nay không nghe được quá ngươi vì ta nói qua một câu đâu. Hiện tại đến là nói lên ngươi từ nhỏ dạy ta cái gì, ngươi sao không nói giáo giáo ta mẹ thế nào đương một cái thân mụ đâu, giáo giáo nàng như thế nào làm được xử lý sự việc công bằng đâu, cũng hỏi một chút chính ngươi. Nhà ai đương ba nhiều năm như vậy có thể đem đôi mắt đóng lại đã tới nhật tử. Phó lộ những lời này nghẹn ở trong lòng thời gian rất lâu, vốn dĩ cũng không tính toán nói, bởi vì nói cũng không thú vị, để ý người của ngươi, không cần ngươi nói hắn cũng có thể nhìn đến, cảm nhận được, không để bụng người của ngươi, ngươi chính là khóc la, nhân ra cũng có thể giả câm vào điếc. Bất quá hôm nay hắn lại có tưởng nói, bằng gì liền hắn một người như vậy nghẹn khuất ta. Hợp lại sinh hạ hắn liền có thể trà đạp hắn cả đời có phải hay không? Phó nuôi lớn bị đại nhi tử nói mấy câu dối sắc mặt đỏ bừng, đối với đại nhi tử chất vấn hắn không lời gì để nói. Đại ca, một nhà có một nhà cách sống, ta mẹ chính là tính tình nóng này điểm, một chút ý xấu đều không có, hai ta đều là nàng nhi tử, nàng đối hai ta tâm là giống nhau. Phó văn xem hắn ba sức chiến đấu như vậy nhược, nói mấy câu khiến cho đại ca nói không dám ngừng đầu. Nhìn nhìn trên bàn mấy người này, chỉ có thể chính mình vén tay áo thượng. Ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, kia hai ta thay đổi biết không, nếu ta mẹ đối hai ta đều là giống nhau, kia hiện tại liền đem hai ta hết thể đều thay đổi ngươi làm không, nhà ở cho ta chủ ngươi trụ nhà chính, công tác nhường cho ta, ngươi đi công trường đương lâm thời công đi, bất quá ngươi tức phụ ta nhưng không tiếp nhận, ta nhưng trứng mắt. Phó lôi cười như không cười nhìn ngô văn, người này thật đúng là năng lực. Chỗ tốt hắn cầm, người tốt hắn còn muốn làm. Đại ca, này nói chính là nói cái gì? Phó văn cũng bị khí đỏ mặt. Lời nói thật a Phó lôi không sao cả nói, không phải ngươi nói sao, đều giống nhau, sao liền không thể đổi đâu Phó văn giật giật môi, cuối cùng vẫn là quyết định không hề nói cái này đề tài. Đại ca, hôm nay ta không nói cái kia, ta ba cùng ta mẹ muốn cùng người thương lượng điểm sự. Phó văn quay đầu xem chính mình ba. Bất quả phó núi lớn còn túi đầu không thấy hắn, hắn không có biện pháp chỉ có thể quay đầu cho hắn mẹ đưa mắt ra hiệu. Phó mẹ tiếp thu tới rồi, lập tức thẳng thắn sống lưng, ho khan một tiếng há mồm nói, ngươi cùng tiểu văn cũng đều không nhỏ, ta và ngươi ba nghĩ cho ngươi cùng tiểu văn quản ra phân. Phó lôi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, hắn thật đúng là không nghĩ tới mẹ nó sẽ nói phân ra sự. Ngươi xem gì xem, ta và ngươi ba đều về hiu. Một tháng liền như vậy điểm thiền hưu, chính mình sống đều không đủ, còn trông cậy vào chúng ta dưỡng ngươi cả đời a Phó mẹ lại quản không được miệng bắt đầu mắng chửi người. Mẹ, xin mất giận, ta cùng đại ca đều không phải người như vậy, mặc kệ ta cùng đại ca phân không phân ra, chúng ta đều là con của ngươi, nửa đời trước là ngươi dưỡng chúng ta hai anh em, sau này chúng ta cùng nhau cho ngươi cùng ta bà dưỡng lao. Phó văn lại bắt đầu hư hô. Phó mẹ xem tiểu nhi tử như vậy chi kỷ, cảm động hốc mắt đều đỏ, vui mừng vô vô tiểu nhi tử tay, nghĩ thầm chính mình không bạch đau đứa con trai này. Ơn, người tâm mẹ đã biết, bất quá ra vẫn là phân. Nàng nghĩ trong chốc lát kiên quyết không thể làm nhi tử có hại, nàng vẻ mặt kiên định chuyển hướng lao đại, ta cùng người bà thương lượng, sợ về sau các ngươi hai anh em có mâu thuẫn, cho nên thừa dịp chúng ta còn có thể động liền trước cho các ngươi quản gia phân. Chúng ta cùng ngươi đệ đệ chủ quán, về sau dưỡng lao sự liền không cần ngươi, chúng ta đi theo ngươi đệ đệ trụ. Trong nhà liền này mấy gian phòng ở, hơn nữa vẫn là đơn vị, không phải ta chính mình, chúng ta lao chính là tưởng cho ngươi phân phòng ở cũng phân không được. Phó mẹ đầu tiên là phân trong nhà quan trọng nhất bất động sản. chương 201 cảm động. Sơ tam giữa trưa, phó lỗi liền có hắn tiểu túi sách phong trần mệt mỏi trở về thành phố Hát, gõ vang lên chu gia tiểu viện. Chú Tư Ninh nhìn đến người này sớm như vậy liền trở về còn rất kinh ngạc, ngươi không phải là bị đuổi ra ngoài đi. Lúc trước người này chính là nói được chờ đến phá năm lúc sau mới có thể trở về, nàng quay đầu nhìn nhìn trong phòng lịch treo tường, nàng nhớ không lầm à, hôm nay mới sơ tăm, nói cách khác hắn ở quê quán bên kia, sơ nhị liền trở về đuổi. Hắc hắc, này không phải ta ba mẹ đồng ý hai ta xử đối tượng, Ta một cao hứng liền chạy nhanh chạy về tới tưởng trước tiên thông tri ngươi tin tức tốt này. Phó lỗi liếm mặt cười nói. Chu Thư Ninh lại kinh ngạc, từ ngày thường phó lỗi lại nhảy những lời này đó tới phân tích, phó người nhà cũng không phải là cái lòng dạ thấp nhân ra, có thể đồng ý đại nhi tử tìm cái nàng như vậy nông thôn đối tượng thật đúng là ngoài dự đoán. Bất quả nói này đó còn đều qua sớm, nàng giống như còn không đồng ý muốn cùng phó lỗi chỗ đâu đi. Ngươi có phải hay không ăn tết ăn thịt du quá nhiều đem đầu vóc rắn lại, ta cùng ngươi thanh thanh bạch bạch, gì thời điểm đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng, ngươi nhưng đừng hướng ta trên người bắt nước bẩn. Hắc hắc hắc, ta này không phải công tác làm ở phía trước sau, hai ta. Đó chính là sớm muộn gì sự, ta tuy rằng không gì quá lớn bản lĩnh, nhưng là nói chuyện giữ lời, ta nói rồi về sau không cho ngươi chịu bị khuất. Phó lỗi lời này nói rất là nghiêm túc, Chu tư ninh xem hắn như vậy, trong nháy mắt không đành lòng tiếp tục đả kích hắn, vì thế chỉ là hư một tiếng, không nói nữa, xoay người dẫn đầu hướng trong phòng đi đến. Phó lôi nhìn người trong lòng thức tha bóng dáng, trong lòng lửa nóng, vừa mới tiểu chu không phản đối, có phải hay không chính là đồng ý ý tư A. Hắn khỏe miệng chậm rãi dơ lên, cuối cùng đều phải xả đến lô thai đi, còn khống chế không được đâu. Tiểu chu, trong nhà bên này không có việc gì đi. Hắn vui sướng đuổi theo người vào phòng, ai, sao không thấy được kế quốc đâu, tiết nhất, hắn đi đâu vậy? Hắn sáng sớm liền đi cho người ta chúc tiết đi. Chu tư ninh cởi giày đông, hướng coi trọng ngồi xuống, dối tay đem bên cạnh lồng chăn túm lại đây, cái ở trên chân, hiện tại cái này thời tiết, bên ngoài ban ngày đều có thể đạt tới dưới 020 độ tả hữu, trong phòng chính là thiêu hỏa cũng không phải như vậy ấm áp, cho nên nàng giống nhau không làm việc thời điểm đều tránh ở trên giường đất phía dưới thiêu nhiệt nhiệt, mặt trên cái cái giữ ấm lông bị, trời đông giá rét tiêu xứng A. Đi mấy nhà? Phó lỗi cũng học nàng bộ dáng, tẩy dày bông liền tưởng hướng trên giường đất bò. Chú Tư Ninh vừa nói, hắn liền biết kê quốc là đi làm gì, tuy rằng nhà bọn họ trứng cút đều bán được nhà ăn đi, xem như đối công nghiệp vụ, nhưng là tránh không được muốn cùng kia mấy cái chủ quản giao tiếp, cho nên thích hợp đi lại là thực tất yếu. Người cho ta một bên đi. Như vậy xú chân còn tưởng hướng ta trong chân phóng, hồi ngươi phòng hòa hoan đi. Chú tư ninh xem hắn cũng muốn thượng dưỡng đất, rất là không thể quát lớn một câu. Phó lôi túi đầu nhìn nhìn chính mình đỉnh phá vỡ ngón chân đầu, ngựa ngùng lại hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng. Đã quên, đã quên, ta hiện tại liền dựa chân còn không được sao. Hắn chạy nhanh lại muốn mặc vào giày bông đi bên ngoài lấy rửa chân buồn. Đợi chút, kia giày bông đều dị dạng, nhìn không ra vốn dĩ sắc. Ngươi chính là đem chân tẩy thổ lộ ra, cũng sạch sẽ không đến nào đi. Cấp, cấp kế quốc làm giày bông thời điểm nhiều khối bước, lưu trữ cũng vô dụng, liền cho ngươi cũng làm một đôi, ngươi nhìn xem vừa chân không hợp chân. Chu Tư Ninh nói, không biết từ nào lấy ra tới một đôi mới tinh nam sĩ giày bông. Đương nhiên vẫn là cái loại này thủ công nạp đế giày giày bông, bất quá giày bông mặt dùng chính là màu đen nhung kẻ không, rán chắc mại ma còn giữ ấm. Phó lôi đứng ở kia nhìn trong tay một đôi tân giày bông, đang xem xem trên giường xảo tiếu xinh đẹp Tiểu Chu, kích động đều nói không ra lời. Tiểu, Tiểu Chu, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Hắn nói chuyện đều có chút run lên, ta thể ta đời này khẳng định khăng khăng một mực đối với ngươi hảo. Chu Tư Ninh ngồi ở kia rất là xấu hổ, chính là cho hắn thuận tay làm một đôi giày, không nghĩ tới hắn lớn như vậy phản ứng. Không cần, ta chính là nhân tiện. Cũng không cố ý cho ngươi làm. Chu Tư Ninh có chút ngượng ngùng. Ngươi không cần gặp ta, ta biết ngươi chính là đau lòng ta, cố ý cho ta làm. Phó lỗi tin tưởng vững chắc điểm này. Tiểu Chu, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, lần này ta về nhà cùng ta đệ đệ phân ra. a nhà ngươi không phải trong thành sao, người thành phố cũng làm phân ra kia bộ sao. Chu Tư Ninh rất kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng chỉ có dân quê mới đề cập đến phân ra vấn đề đâu. Cái này, cũng không được đầy đủ là, đến xem các gia tình huống. Phó lôi khó mà nói nhà hắn thực đặc thủ, cho nên lúc này mới phân ra. Được rồi, chứ đừng động nhà ngươi gì tình huống, chạy nhanh đi rửa chân đi thôi, này mùi vị đều phải đem người hơn đủ. Chú Tư Ninh chịu không nổi phẩy phẩy không khí, kia sợi xú chân vị nàng hiện tại là thật sự chịu không nổi. Muốn nói cũng quái, lúc trước ở quê quán thời điểm, trong nhà như vậy nhiều năm hài, Thật đúng là không có mỗi ngày rửa chân như vậy giảng vệ sinh người, cho nên trong nhà nơi nơi đều là một cổ sú chân mùi vị, nhưng là nàng nhưng không giống hiện tại như vậy làm ra vẻ, còn không phải nên làm gì làm gì, cơm cũng làm theo ăn. Tới rồi trong thành, nàng không tự giác liền chú ý lên, không riêng chính mình sạch sẽ lên, còn yêu cầu chu kế quốc cùng phó lỗi cũng muốn giảng vệ sinh. Mỗi ngày tắm rửa không quá khả năng, nhưng là trong nhà tuổi lửa có sự. Mỗi ngày buổi tối tẩy cái chân vẫn là có thể làm đến. Phía trước chu kế quốc mỗi ngày bị buộc rửa chân đều sẽ nhắc mai hắn tỷ là nghèo chú ý. Hắc hắc, đã quên đã quên, ta lập tức liền đi rửa chân. Phó lỗi nói liền không người chuẩn bị đem tân giày phóng trên mặt đất, an mặc đi ra ngoài, trong lòng nhìn tân giày còn đau lòng quá sức, mới tinh mới tinh, tràn đầy đều là tiểu chu đối hắn tình yêu, hắn là thật không bỏ được đạp lên dưới chân A. Ai? Người chân còn không có tẩy đâu liền xuyên tân giày A kia không phải chỉnh tân giày cũng một cổ sú chân mùi vị sao. Chú Tư Ninh đi phía trước bò bò, xem giường đất hạ hắn cặp kia chân to tử. Phó lôi có chút ngượng ngùng giật giật ngón chân cái, kia ta đây trước xuyên cũ giày đi ra ngoài, chờ rửa sạch sẽ lại đổi tân giày. Ơn, còn không có ngốc thông khí. Chú Tư Ninh ngồi thẳng vòng eo, đúng rồi, vậy giày bông trước đừng lấy vào nhà a Liền phóng cửa sổ phía dưới lạnh lạnh mùi vị. Hắn cặp kia xú dậy nếu là kia trong phòng tới sưởi ấm, có thể nghĩ này phòng đến gì mùi vị? Ai, đều nghe ngươi. Phó lôi tuy rằng bị quản chứ, nhưng là trong lòng lại mi tư tư, liền cảm giác hai người hiện tại là ở quá tiểu nhật từ đâu, hắn thức phụ quản lý hắn không phải bình thường sao. Chú tư ninh nhìn người này vui sướng chạy tới giữa chân, bất đắc gì lắc lắc đầu, dôi tay cầm lấy bên cạnh kim chỉ khay đan. Đem chính mình còn không có nạp xong đế dậy lại bắt lại bắt đầu làm việc, trong lòng lại nghĩ vừa mới phó lỗi lời nói. Hắn về nhà mấy ngày nay, phó ở nhà nhiên liền phân ra, này cũng thật không ở nàng lượng trước trong vòng, sẽ không phó ra phân ra cùng chính mình có quan hệ đi. Nàng nghĩ nghĩ, lại lát lát đầu, cảm thấy không quá khả năng, chính mình nhưng không như vậy đại năng lượng, bất quá muốn nói người thành phố ra còn làm phân ra này bộ, bên trong muốn nói không có chuyện xưa nàng đều không tin. Nàng ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn, người nọ tẩy xong chân phòng trường còn phải hướng nàng trước mặt ấu, đến lúc đó chính là chính mình không hỏi, hắn cũng đến ra tới. Ân, chờ xem. Chương 202 Tiểu Chu vẫn là quan tâm ta. Phó Lỗi tẩy xong chân mặc vào tân giày bông lại nhảy nhót chạy đến Tiểu Chu trước mặt, đem chính mình ra phân ra sự cùng Tiểu Chu hội báo một lần. Ta ba mẹ cùng ta đệ đệ cùng nhau, về sau dưỡng lao gì đó đều là chuyện của hắn. Ta về sau mỗi năm cho ta ba mẹ mười khối dưỡng lao tiền là được. Hắn thật cẩn thận từ áo đông nội bộ trong túi lấy ra một chương giấy tới, triển khai cấp tiểu chu xem. U, các ngươi phân ra còn viết phân ra công văn A. Chu Tư Ninh chỉ là hướng kia tờ giấy thượng nhìn lướt qua, khác không chú ý, đến là là khoản kia, có vài cá nhân ký tên, trừ bỏ họ phó, còn có cái họ triệu, một cái họ vương. Nhất chủ yếu chính là ở mấy cái ký tên mặt trên còn có một cái đỏ rực viên trương, khác không thấy được, cuối cùng kia tổ dân phố ba chữ nàng đến là thấy rõ ràng. ân, ta mẹ người nọ nói phong chính là Vũ, ta đệ đệ tâm nhãn còn nhiều, ta không thể không đề phòng, lại nói nếu nói phân ra vậy phân hoàn toàn điểm, ta lại không phải theo chân bọn họ chơi đóng vai gia đình, này không, liền tìm tới tổ dân phố cùng hai cái hàng xóm đương chứng nhân. Về sau nếu là ta mẹ xem chúng ta nhật tử quá hảo muốn đổi ý ta cũng có cái gì chị nàng.